Thần Lâm cùng Lý Thúy Hương trở về không tính sớm, lại cũng không chậm. Một đốn nóng hôi hổi cơm chưa ăn xong, Tần Lan Tinh liền ghé vào Lý Thúy Hương trong lòng ngực, lại nhảy giảng thuật nổi lên hôm nay cùng Tần Nghị ra cửa dọc theo đường đi trải qua. Thần Lan Tinh nói thực cẩn thận, nên nói đều nói. Không nên nói sao, cũng là liền tính vẫn luôn đi theo một bên Tần Nghị cũng nhìn không ra. Chắc hẳn phải vậy, liền không cần thiết tường tận giải thích rõ ràng. Nghe nói la tử lạc cũng đi theo một khối đi chấn trên, còn thuận lợi bán ra một con thỏ hoang, Lý Thúy Hương không phải không có tán dương sở sở Tần Lan Tinh đầu, nhà ta tiểu bảo chính là lợi hại. Tần Lan Tinh không chút nào khiêm tốn tiếp nhận rồi Lý Thúy Hương khen, mềm mại cọ cọ Lý Thúy Hương tay, đặc biệt kiêu ngạo ngẩn ngẩn đầu. Mà chờ đến Tần Lan Tinh nói xong lời cuối cùng, muốn thu nạp tử lạc đường tiểu đệ, còn muốn phân ra mẫu thân cấp la tử lạc đường chỗ dựa thời điểm. Lý Thúy Hương cũng chỉ dư lại dở khóc dở cười. Người khác đều ở sau lưng chửi mà nó quá hung hãn, người nha đầu này khen ngược, còn đương đắc ý sự tình cùng người khoe ra khoe khoang. Cũng không sợ người khác chê cười người nha đầu này. Điểm điểm tần lan tinh cái chán, Lý Thúy Hương trên mặt tràn đầy rung túng ý cười. Ta nương lợi hại nhất. Là trên đời tốt nhất tốt nhất mẫu thân. Ai dám chê cười ta, ta liền tấu hắn. Đối Lý Thúy Hương. Tần Lan Tinh tuyệt đối là cực kỳ giữ gìn, không chấp nhận được người khác nói nửa câu không tốt. Thật muốn phát sinh Lý Thúy Hương trong miệng chê cười sự kiện, vậy thật sự không cần Lý Thúy Hương nọc lòng, Tần Lan Tinh bản thân liền sẽ giải quyết. Đương nhiên, nếu như Tần Lan Tinh ra tay, vậy không thể bảo đảm giải quyết thủ đoạn huyết không huyết tinh. Bởi vì Tần Lan Tinh lời nói, Lý Thúy Hương trực tiếp liền cười khai mặt. Ôm Tần Lan Tinh, một ngụm một cái tiểu bảo kêu đặc biệt thang say. Tần Lâm cũng là vẻ mặt tươi cười, tràn đầy vui mừng nhìn bị Lý Thúy Hương ôm tần Lan tinh, mặt mày toàn là kiêu ngạo cùng khen ngợi. Nhà bọn họ tiểu bảo chính là nghe lời, ngoan ngoãn nhận người đau. Hôm nay đánh trấn trên mua trở về đồ vật, toàn bộ đều đề vào tần nghị nhà ở ấn Lý Thúy Hương nói tới nói, đây đều là vì tần nghị chuẩn bị tức phụ buồn. Tần nghị nhấp môi, mang theo một chút không được tự nhiên cùng xấu hổ, lại cũng vẫn là cam chịu Lý Thúy Hương nói. Mà nay lễ hỏi đều mua không sai biệt lắm, liền chỉ đợi hôn kỳ định ra. Tần Lan Tinh từ trước đến nay không phải chậm gì gì tính tình. Hạ quyết tâm muốn mang theo La Tử Lạc lên núi săn thú, ngay kế liền bắt đầu ở La Gia phụ cận ngồi canh lên. Nay đây, La Tử Lạc vừa mới ra cửa không vài bước, đã bị Tần Lan Tinh ngăn cản. Đi, lên núi đi. Tần Lan Tinh thật cũng không phải một hai phải cùng La Tử Lạc lên núi. Thật sự là nhà nàng cha mẹ cùng đại ca đều phải xuống đất làm việc, tỷ tỷ lại muốn ở nhà chiếu cố tiểu đệ. Cuối cùng nhàn rỗi xuống dưới, cũng chỉ có nàng một người. Phóng nhãn toàn bộ lâm hà thôn, tần lan tinh cùng những người khác đều không quen biết. Cũng liền la tử lạc cái này tiểu đệ, nàng còn tính xem đến thuẫn mắt, cũng miễn cưỡng nguyện ý cùng thứ nhất khối hành động. La tử lạc theo bản năng hướng phía sau ngắm ngắm, chưa thấy được có la ra người thân ảnh, lập tức gật gật đầu. Bay nhanh hướng tới một bên loại đi. Theo la tử lạc tầm mắt sau này nhìn lại, tần lan tinh nhưng thật ra phát hiện một cái lén lút đầu nhỏ. Nếu nàng không nhận sai, là la tử lạc trong nhà cái kia đệ đệ. Bất quá xem la bảo căn chỉ dám dò ra đầu lại không dám theo kịp hành động, tần lan tinh nhất thời giơ lên khoe miệng, đáy mắt hiện lên một mặt nghiền ngẫm. Cái này tiểu mập mạp trên người du tựa hồ rất nhiều. Nếu có cơ hội, bỏ vào trong nồi tạc một tạc, không chừng có thể ra một nồi du bởi vì khoảng cách cũng không xa la bảo căn rõ ràng thấy tần lan tinh nhìn phía hắn không có hảo ý đơn tế bảo sinh vật trực giác trong phút chốc thoáng hiện la bảo căn sinh sôi đánh cái dùng mình bản năng liền nhanh như chốc chạy về trong phòng núp vào thần lan tinh thật là đáng sợ cung nàng nương giống nhau đáng sợ thật giống như thật giống như muốn ăn hắn dường như thật là không có tính kiêu chiến nhanh như vậy đã bị sợ tới mức không có lá gan Bất quá, càng là nhát gan, càng là thiếu ngược. Khi dễ lên, cũng càng thêm không cần thủ hạ lưu tình đâu. Tưởng tượng đến nhà nàng tiểu đệ cư nhiên bị người nhát gan như vậy khi dễ thiếu chút nữa sống không nổi, tần lan tinh trên mặt tươi cười trong nháy mắt liền trở nên thị huyết lên. La bảo căn tốt nhất cầu nguyện chính mình không cần lạc đơn, nếu không, một khi bị tần lan tinh bắt lấy, hậu quả quyết định không phải là la bảo căn có thể tưởng tượng được đến. Lâm Hà Thôn sau núi cũng không cao, khá vậy không phải tùy tiện người nào đều dám lên đi. Nghe đồn sau núi có lang, còn có rán độc, đều là trong chớp mắt liền sẽ muốn mạng người lợi hại ngoạn ý nhi. Thậm chí Lâm Hà Thôn thôn dân từ trước đến nay đều rất cẩn thận cẩn thận, cũng thực tích mệnh. La Tử Lạc cũng không dám hướng chỗ cao đi. Chỉ là ở tới gần chân núi địa phương, hạ hai cái bấy dập. Rất đơn giản đào một cái hố, lại phô một ít cỏ khô. hoàn toàn là ôm cây đợi thỏ cách chết tử. Đầu tiên, người bấy dập không có đảo đối địa phương. So đó la tử lạc bấy dập, lại lo chính mình hướng tới trong đuổi cỏ đi đi, tần lan tinh tùy ý lấy nhánh cây trên mặt đất vòng mấy cái vòng, nơi này, nơi này, đều cũng không tệ lắm. Một cái cũng đừng lâu, liên tiếp đều đảo thượng. Liên tính thỏ hoang tránh được một cái bấy, cũng tránh không khỏi cái thứ hai, cái thứ ba hố. La tử lạc kinh ngạc nhìn về phía tần lan tinh. Tuy rằng không cho rằng Tần Lan Tinh có kinh nghiệm, nhưng Tần Lan Tinh nói đích xác thật rất có đạo lý. La Tử Lạc nghĩ nghĩ, lại là tìm không ra nửa điểm phản bác lý do. Còn không nhanh lên lại đây là hố. Ta còn muốn hướng nơi khác nhìn xem, không công phu đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tần Lan Tinh này phân phó xong, cũng không cho La Tử Lạc cự tuyệt cơ hội, liền tự hành đi hướng nơi khác. La Tử Lạc trần chờ một chút, vẫn là như Tần Lan Tinh lời nói. Đi qua đi nhiều đảo mấy cái hố. Giống như chính mình lúc trước làm như vậy, tìm tới cỏ khô cùng nhau đắp lên. Đào xong bấy dập đứng lên, La Tử Lạc ở đi ra ngoài vài bước sau, lại quay đầu, cẩn thận nhớ kỹ Tần Lan Tinh sở chọn chung địa phương. La Tử Lạc Tần Lan Tinh thanh âm đột nhiên từ chỗ cao truyền đến, La Tử Lạc theo tiếng vọng qua đi, ngoài ý muốn phát hiện, Tần Lan Tinh đã lên núi. Sắc mặt đổi đổi, La Tử Lạc nhanh hơn bước chân, đuổi theo. Trên núi rất nguy hiểm, không thể làm Tần Lan Tinh một người lạc đơn. Tần Lan Tinh hiển nhiên so La Tử Lạc càng có giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. La Tử Lạc đi tìm đi thời điểm, Tần Lan Tinh đã tìm được dây thừng, xuyên ở trên cây kết vài cái bộ. Người cầm đi bên kia, xuyên ở kia cây thượng. Đừng xuyên quá cao, hơi chút thấp một chút. Sau đó, hai cây chi gian một cái tuyến, đào ra nhợt nhạt một cái nói. lại đem mọi nơi cỏ dại đều rút một ít tần lan tinh phân phó rất là đâu vào đấy, cũng mặc kệ la tử lạc có thể hay không lý giải, nhiều lần hoa hoa nói. La tử lạc lấy lại bình tĩnh, theo tần lan tinh phân phó, thực mau liền hoàn thành tần lan tinh công đạo. Đến nỗi làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai, la tử lạc dẫn đầu không có suy xét nhiều như vậy. Chờ đến vội xong lại đi cẩn thận quan sát đến tột cùng, la tử lạc không cấm trong lòng cảm xúc phập phồng nhiều lần thoải mái. Thần Lan Tinh là thật sự hiểu. Như vậy ý niệm chợt một hiện lên ở hắn trong lòng, La Tử Lạc nhìn về phía Tần Lan Tinh ánh mắt không cấm liền đổi đổi. Như thế nào sẽ? Tần Lan Tinh so với hắn còn muốn tiểu, hơn nữa Tần Lan Tinh chưa từng có đến quá hậu sơn. Chẳng lẽ là Tần Lan Tinh cha cùng đại ca giáo nàng? Này nghĩ nghĩ, La Tử Lạc lại bình tĩnh xuống dưới. Cũng đúng. Tần Lan Tinh cha cùng mẫu thân đều rất lợi hại, Tần Lan Tinh đại ca cũng thực có khả năng. bọn họ đều như vậy yêu thương Tần Lan Tinh khẳng định có cố ý đã dạy Tần Lan Tinh không để ý đến La Tử Lạc có thể hay không hoài nghi lại có thể hay không miên man suy nghĩ nàng tính tình trước nay đều cũng đủ hích kỷ lạnh nhạt rất ít sẽ đi suy xét người khác cảm thụ cùng ý tưởng giờ này khác này nàng muốn làm như vậy cũng cứ như vậy làm đến nỗi làm như vậy hậu quả Tần Lan Tinh cũng không phải thực để ý cũng không có để ở trong lòng cứ như vậy La tử lạc kiên lặng không nói đi theo tần lan tinh phía sau, lại hướng chỗ cao đi đi, liên tiếp làm vài cái không giống nhau bấy dập sau, lúc này mới chậm rãi hướng tới dưới chân núi đi. Người hôm nay còn có sống phải làm. Tần lan tinh hôm nay chỉ là tới điều nghiên địa hình, nên hạ bấy dập đều làm cho không sai biệt lắm, chỉ đợi ngày mai sáng sớm làm la tử lạc tới trên núi đem con ngồi nhặt về đi là được. Mà nàng chính mình. Thực xin lỗi, nàng là khởi không tới như vậy sớm. Vì để ngừa bọn họ đại con mùi bị người khác nhặt đi, đương nhiên muốn bất vả la tử lạc sở soạn lên núi. Ân, La tử lạc mỗi ngày đều có sống phải làm. Trong đất, trong nhà, mặc kệ hắn có thể hay không làm, lại hay không làm hảo, đều dừng ở trên vai hắn. Có thể lười biếng liền lười biếng, có thể tỉnh điểm sức lực liền tỉnh điểm sức lực. Về sau đi theo ta lên núi săn thú, nhiều đến là việc tốn sức muốn ngươi làm. Tần Lan tinh giọng nói rơi xuống đất. từ trong lòng ngực lấy ra một khối bánh nướng đưa cho la tử lạc người giúp ta làm sống thù lao bánh nướng là dùng sạch sẽ vải bố trắng bao tuy rằng đã lạnh lại như cũ không ảnh hưởng kia kim hoàng sắt dụ người màu sắc la tử lạc lắc đầu đang muốn muốn cự tuyệt đã bị tần lan tinh mạnh mẽ đem bánh nướng nhét vào trong tay hắn người chạy nhanh ăn ta không thích ăn quá du thần lan tinh là thật sự thực ghét bỏ bánh nướng dầu mỡ thương so dưới Nàng càng thích bánh bao, hơn nữa là bánh bao thịt. Đương nhiên, màn thầu cũng có thể, đỡ đói. rót khẩu nước lạnh cũng có thể lấp đầy bụng, hơn nữa bất việc. Bất quá, liền tính lại ghét bỏ, Tần Lan Tinh cũng sẽ không tùy ý vứt bỏ đồ ăn. nay không, liền mang ra tới ném cho La Tử Lạc hỗ trợ giải quyết. Chương 15. La Tử Lạc cuối cùng vẫn là nhận lấy cái kia bánh nướng. Không phải thật sự muốn Tần Lan Tinh cho hắn thù lao, mà là hắn nhìn ra được tới. Tần Lan Tinh là thật sự không thích gan bánh nướng. Đỉnh Tần Lan Tinh sáng quắc nhìn chăm chú, la tử lạc trần chờ một chút, vẫn là bay nhanh đem toàn bộ bánh nướng đều đi vào trong bụng. Bánh nướng không thể so kẹo, không hảo mang về la ra, cũng không có phương tiện giấu đi. Nếu là bị gần nhất vẫn luôn theo dõi hắn la bảo căn phát hiện, hắn không nhất định hộ được. Cứ việc hắn có thể động thủ ngoan tấu la bảo căn một đốn, nhưng la bảo căn nếu là gọi tới hắn Nương La tử lạc không lại sau này tưởng đi xuống, chỉ là nhanh hơn nuốt xuống bánh nướng tốc độ. Không cần cứ như vậy cấp. Phu cận không ai, ta cũng không gấp. Tần Lan Tinh cũng nếm thử quá như vậy nhanh chóng tắc hạ đồ ăn. Cái loại này tư vị thật là bị buộc đến tuyệt cảnh mới có thể cảm xúc cùng thiết thân thể hội. nay đây đối mặt giờ phút này La tử lạc gan ngầu nghiến. Tần Lan Tinh không những không có cảm thấy la tử lạc gan tương thật là chật vật, ngược lại rất có thưởng thức lẫn nhau nhận đồng cảm. Cũng cho nên, đối thượng La Tử Lạc, Tần Lan Tinh kiên nhẫn luôn là sẽ hơi chút nhiều thượng như vậy một tí xíu. Cứ việc, kia một tí xíu không coi là rất nhiều, lại cũng rất là khó được. Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc xuống núi tốc độ cũng không mau. Hai người vòng quanh sau núi lại mọi nơi lung lay một vòng, lúc này mới chậm gì gì hướng tới trong thôn đi đến. Không hề nghi ngờ, chủ yếu vẫn là Tần Lan Tinh ở thăm dò địa hình. La Tử Lạc một đường đều thực trầm mặc. tuy rằng hắn sắc thật còn có rất nhiều sống yêu cầu làm, lại vẫn là kiên nhẫn bồi tần lan tinh mãi cho đến đến cửa thôn. La tử lạc, ngày mai ta ở cửa nhà ta chờ ngươi. Nếu như con mồi quá nhiều, ngươi trước có thể tàng liền tàng. Vạn chút thời điểm, ta làm ta đại ca lên núi giúp chúng ta dọn. Lâm phân biết trước, Thần lan tinh này cùng la tử lạc nói. Ân. vẫn chưa nói thêm làm tần lan tinh cùng đi lên núi nói. Cũng không có nghi ngờ Thần Lan Tinh lời nói con ngồi quá nhiều, La Tử Lạc hãy còn gật gật đầu, thần sắc đặc biệt kiên định. Thần Lan Tinh liền cái gì cũng không nói. Vây vây tay, tự hành về nhà. Đến nỗi La Tử Lạc, hắn còn có rất nhiều việc nhà nông yêu cầu làm. Lại không chạy đến trong đất, chỉ sợ hôm nay cơm trưa cùng cơm chiều lại không đến tin tức. Thần Lan Tinh về đến nhà thời điểm, thời gian còn sớm. Nhàn rồi không có việc gì. Nàng trực tiếp liền lưu vào tần lan linh trong phòng. Tỷ tỷ, ngươi lại ở theo hoa A. Liếc liếc mắt một cái tần lan linh đang ở bận việc tinh xảo theo sống, tần lan tinh biểu môi, thật sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Mất công nhà nàng tỷ tỷ ngồi được, thay đổi nàng, đừng nói buồn ở nhà một ngày, cho dù là nửa canh giờ nàng đều phải đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Tiểu ngội ngươi lại đây giúp tỷ tỷ nhìn xem này hai cái đa dạng cái nào đẹp hơn chút. nay không ta đại ca phải đón dâu sao ta liền nghị cấp đại tẩu thêu một kiện tân y liễu phục tần lan linh nói liền giơ giơ lên trong tay nguyên liệu nhưng bất chính là ở miêu đa dạng cấp đại tẩu thêu ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi tự cấp ta đại ca làm quần áo mới đâu nghe nói tần lan linh nói tần lan tinh không cho là đúng nói nàng tuy rằng tiếp nhận rồi vị kia tân đại tẩu tồn tại nhưng nếu nói là đương người một nhà tới xem liền có chút không có khả năng Hùng chi giờ phút này còn mệt nhọc nhà nàng tỉ tỉ đi theo vội, Tần Lan Tinh liền càng thêm không thế nào vui. Đại ca quần áo cũng có làm. Ta là cảm thấy, hợp với đại tẩu cùng nhau làm, cũng coi như nhà ta đối đại tẩu một chút tâm ý. Tần Lan Linh tự nhiên nghe ra Tần Lan Tinh trong miệng bất mãn. Biết nhà mình tiểu muội đây là đau lòng nàng quá mức mệt nhọc, Tần Lan Linh cười lắc đầu, hướng Tần Lan Tinh với tay. Tiểu muội cũng lại đây giúp tỷ tỷ ra ra chủ ý không, có nhà ta tiểu muội hỗ trợ, tỷ tỷ là thật sự tưởng đầu đều phải lớn. Vậy không cần suy nghĩ sao? Liên một kiện quần áo mà thôi, làm gì như vậy lo lắng hao tổn tinh thần. Thần Lan tinh ngoài miệng nói như vậy, lại vẫn là theo lời đi qua. Tả Hữu cẩn thận tương đối một chút, giúp đỡ Thần Lan Linh làm ra cuối cùng lựa chọn. "Hảo, liền nghe chúng ta tiểu muội." Gật gật đầu. Tần Lan Linh lập tức liền phải động thủ tiếp tục đi xuống thê. Tỷ tỷ như vậy lo lắng, cũng không biết chúng ta vị kia đại tẩu có chịu hay không cảm kích. Hay là cái được tiện nghi còn khoe mẽ bạch nhãn la mới hảo Tần Lan Tinh nói như vậy thời điểm đối Trần Cúc Nhi không có bất luận cái gì thành kiến, thuần túy là việc nào ra việc đó mà thôi. Bất quá thực hiển nhiên, nàng lợi nói tựa hồ rất có điểm miệng quạ đen đặc tính, ngay sau đó phải tới rồi không tốt sát mình. Thần gia thím ở nhà sao? Nghe được bên ngoài trong viện đống nhiên truyền đến kêu to, Tần Lan Linh lập tức buông trong tay theo sống, đón đi ra ngoài. Tần Lan Tinh nhàn rồi không có việc gì, đơn giản liền theo đi ra ngoài. Lại sau đó, Tần Lan Tinh tao nộ xuyên qua đến thế giới này về sau, đệ nhất kiện làm nàng mặt trầm xuống sự tình, trần gia từ hôn. Lý do? Trần gia cô nương thời trẻ liền có định ra việc hôn nhân có tính không? Chó má! Tần Lan Tinh ngoài miệng không có mắng. trong lòng đã bắt đầu đem Trần Gia người thiên đào và quả. Này! Phía trước không nghe nói Trần Gia tỉ tỉ có đính hôn A Tần Lan Linh là thật sự ngây ngốc. Đều là một cái trong thôn ở, Trần Cúc Nhi nếu như có đính hôn, bọn họ nên có điều nghe thấy mới lạ. Nhưng cố tình hiện nay Trần Gia người ta nói, sắc có việc này. Này không phải sớm chút năm sự tình sao. Dù sao cũng là nhà mình sự, cũng liền không có ngoại chuyện. Tới người là Trần Cúc Nhi mẫu thân phạm thị, Lần trước đã cho Tần Lan Tinh kẹo vị kia thím. Bất quá so với phía trước nhiệt tình, lúc này đây trên mặt nàng liền nhiều một chút có lệ. Không phải ấy nấy, mà là có lệ. thần Lan Linh tính tình đơn thuần, không lớn nhìn ra được tới. Nhưng Tần Lan Tinh, lại không phải như vậy hảo lửa. Sớm chút năm là khi nào? Dù sao cũng phải có cái xác định thời gian đi. Lần trước ta nương đi trần gia cầu hôn, nhưng không nghe nói có việc này. Tần Lan Tinh đột nhiên mở miệng. không ở phạm thị đoán trước bên trong, càng là thành công dẫn tới phạm thị hơi hơi thay đổi mặt. nay không phải trong nhà vốn dĩ thực xem trọng nhà các ngươi đại lang, này đây mới phạm thị hiển nhiên là biên không đi xuống lý do, lập tức xua xua tay, thuận miệng nói, cũng thế, việc này tính chúng ta trần ra sai, chúng ta trần gian nên xin lỗi nhận lỗi. Vốn dĩ thực xem trọng, đột nhiên lại không xem trọng. Cái này lời ngầm liền tính không nói rõ ràng, tần lan tinh cũng nộ đạo. Không ngoài là Trần Gia hiện giờ leo lên cái gọi là Cao Chi, cho nên liền sửa miệng đổi ý. Đổi mà nói chi, nhà nàng tính tình ổn trọng đại ca bị ghét bỏ. Tần Lan Tinh ánh mắt nháy mắt ngưng kết thành băng, trừng hướng về phía phạm thị. Xin lỗi. Nhận lỗi. Như thế nào xin lỗi. Như thế nào nhận lỗi. Có buổi tội lễ sao. Chỉ có thím ngươi một người tới. Trần Gia tỷ tỉ, tỉ đâu. Phía trước việc hôn nhân, nàng cũng là gật đầu. Cái này nói không làm liền không làm, thật khi chúng ta tần ra là dễ khi dễ không thành. Tần Lan Tinh chỉ trích, từng câu từng chữ rất là rõ ràng, Ngự khí lãnh mạnh khí thế pha cường, thẳng đem phạm thị kinh sợ. Này, này lại không phải Lý Thúy Hương ở nhà, sao tần ra tiểu nha đầu như vậy hung hãn? Đặc biệt là tần Lan Tinh kia đôi mắt, quá dọa người. Thật giống như, thật giống như đã xem thấu bọn họ trần gia kỹ xảo. a không đúng. Bọn họ Trần Gia không có bất luận cái gì kỹ xảo. Trách chỉ trách Tần Gia Đại lang tính tình quá mộc nạp, không xứng với nhà bọn họ Cúc Nhi. Lúc này mới hêm đẹp thông gia làm không thành, chỉ sợ đến trở thành kẻ thù. Bất quá, giờ phút này Cúc Nhi đã là gặp được càng tốt phu quân, Trần Gia cũng liền không hiếm lạ kết không kết Tần Gia việc hôn nhân này. Dù sao là khẳng định muốn đem Tần Gia người đắc tội, Phạm Thị tuy rằng trong lòng e ngại, lại vẫn là đỉnh Tần Lan tinh lạnh lẽo nhìn chăm chú. Cương từ đoạt lý nói, chúng ta trần gia lại không có thu các ngươi xính lễ, cũng không có đem các ngươi tần ra một phần một ly. Bất quá là ngoài miệng ứng hảo mà thôi, trên dưới mồm mép vừa động là có thể đổi ý sự tình, như thế nào liền thành ván đã đóng thuyền, không thể sửa. Nói nữa, chúng ta này không phải tới nhà các ngươi nhận lỗi sao. Nhà các ngươi lại không có gì tổn thất, tần nghị lại không phải cưới không được nhà ta Cúc Nhi liền phải đánh cả đời con côn. Các ngươi làm cái gì này đại kinh tiểu quái, hạt gào to cái gì đâu. Phạm Thị nói đến mặt sau, nhìn không được liền mang lên chân thật cảm xúc, vô tận trào phúng cùng miệt thị tấn hiện với ngoại. Hạt gào to. Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, chứa đầy thâm ý nhìn thoáng qua đầy mặt cao cao tại thượng thần sắc Phạm Thị, không hề dự triệu, liền chạy ra tần gia đại môn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy Tần Lan Tinh chạy ra môn, Phạm Thị sửng sốt một chút, đợi cho phản ứng lên. Đốn giác sự tình rất là không ổn, vội vàng đuổi theo. Tần Lan Tinh nha đầu này nhưng đừng chạy đi ra bên ngoài bại hoại nhà bọn họ Cúc Nhi hảo thanh danh. Nhà bọn họ Cúc Nhi vừa mới tuyển tốt việc hôn nhân, còn không có hoàn toàn định ra đâu, nhưng kinh không được Tần Lan Tinh lăn lộn mù quáng. Nếu không phải bởi vì đại gia đều biết căn biết do, cho nhau đều nhận thức, Tần Nghị tới cửa đi cầu thú nhà bọn họ Cúc Nhi sự tình lại là toàn bộ thôn quê nhà các hương thân đều biết được. nàng hiện tại nào còn cần cố ý thượng tần gia tới lãng phí môi lưới. Nào nghĩ đến cố ý tuyển Lý Thúy Hương không ở thời điểm tới tần gia, lại không biết sao xui xẻo đụng phải tần gia khó chơi tiểu nha đầu. Vốn đang cho rằng chỉ là tùy tiện thông báo một tiếng, việc này liền tính. Trước mắt xem ra, sợ là biến khéo thành vụ. Phạm thị khẽ cắn môi, một bên ra bên ngoài truy, một bên âm thầm mắng tần lan tinh chuyện xấu. Tần lan linh sắc mặt cũng đổi đổi, lập tức lập tức theo đuôi phạm thị. Một đạo đuổi theo ra môn đi. Cùng thời gian, từ đầu nghe được đuôi tần Trạch cũng bay nhanh nhảy ra ra môn, cất bước liền hướng nhà mình trong đất chạy. Nương! Có người khi dễ tỷ tỉ, tỉ. Phạm Thị bước chân không chậm, lại không chịu nổi tần lan tinh đánh đòn phủ đầu. Cứ việc đổi tới, lại truy sai rồi phương hướng. Chỉ chốc lát sau, tần lan tinh liền đứng ở trần gia ngoài cửa lớn. Trần gia đại môn là hờ khép. Tần lan tinh người tiểu sức lực lại không nhỏ. trực tiếp liền một chân đạp qua đi. Trần Cúc Nhi, người đi ra cho ta. Tần Lan Tinh thanh âm rất là thanh thúy, này mang theo tức giận lên tiếng hô to, chẳng những đem Trần Cúc Nhi kêu ra tới, liên quan Trần ra những người khác cũng cùng nhau hô ra tới. chương 16 Nhìn thấy là Tần Lan Tinh chạy tới, Trần ra người không cấm có chút kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Liền tính Tần ra người không vui từ hôn, kia cũng đến Tần Lầm cùng Lý Thúy hương tới. Nếu không nữa thì, cũng là tần nghị bản nhân. Như thế nào sẽ là tần gia tiểu nha đầu chạy tới đại xảo đại nháo? Tần Lan Tinh sắc thật là tới đại xảo đại nháo. Bất quá so với những người khác đại xảo đại nháo, Tần Lan Tinh thủ đoạn tuyệt đối không phải cao một chút hai điểm. trần tỷ tỷ. Khoảng cách Trần Cúc Nhi vài bước xa vị trí đứng yên, Tần Lan Tinh đông nhiên liền dơ lên một nụ cười, ngữ khí thật là ôn hòa hỏi, đều nói một nữ không thờ hai chồng, người đây là hạ quyết tâm muốn nhị gả cho. Rõ ràng Tần Lan Tinh là cười hỏi nói, Trần Cúc Nhi lại mặc danh cảm giác được hàn ý. Hẳn là ảo giác đi. Dưng một chút, Trần Cúc Nhi không hề ấy náy, mặt không đổi sắc thản nhiên vì chính mình chính danh, ta cùng đại ca ngươi có duyên không phận, không coi là một gả, Nhưng chính ngươi chính miệng ứng ta đại ca việc hôn nhân, không phải sao? Nghe nói ngươi sắp tới lại nói thành càng tốt việc hôn nhân, cho nên thay đổi chủ ý. Như thế nào? Ngươi tân nhà chồng là nhà giàu có, vẫn là cái gì tổ tiên cực kỳ khó lường gia đình giàu có. Nếu không nữa thì, chính là Tần Lan Tinh nói còn chưa nói xong, đã bị Trần Cúc Nhi thần sắc ngạo nghệ đánh gãy. Ta Trần Cúc Nhi quyết định không phải ngươi nói như vậy nông cạn người. Trách chỉ trách ta phía trước có mắt không chồng, không nên tùy tiện ứng thửa cha mẹ chi mệnh, lúc này mới thiếu chút nữa bỏ lỡ phu quân. Mà nay, ta đã hạ quyết tâm, phi nhà ta phu quân không cả. Người cũng đừng tới khuyên ta, cũng đừng tới hư ta rất tốt nhân duyên. Trần Cúc Nhi thần sắc mạc danh nhìn Tần Lan Tinh, là khinh thường, cũng là không cho là đúng. Các ngươi tần gia cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta là không có khả năng lại đáp ứng gả cho Tần Nghị. Nhân lúc còn sớm làm Tần Nghị đã chết này tâm, đừng tới quân lấy ta. Nhắc tới Tần Nghị, Trần Cúc Nhi tư thái rất cao, lời trong lời ngoài tràn đầy trào phúng cùng xem thường. thần gia đã không ai sao. Tư nhiên phái một cái tám tuổi tiểu nha đầu tới cùng nàng lý luận. A, thật là chê cười. Có mắt không tròng. Rất tốt nhân duyên. Trần Cúc Nhi nhưng thật ra cũng đủ lớn mật. Tư nhiên dám đảm đương nàng mặt nhục nhã nàng đại ca. Tần Lan Tinh đạm nhiên cười cười. Hướng về phía Trần Cúc Nhi gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này. Chính là như vậy. Thấy Tần Lan Tinh này dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng giải thích. Trần Cúc Nhi càng thêm không đem Tần Lan Tinh đương một chuyện. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tuy tiện nói mấy câu là có thể có lệ ương đối. Cũng không biết tần gia những người khác có phải hay không thật sự sợ, cư nhiên liền tới cửa tới chất vấn nàng dũng khí đều không có. Mất công tần nghị vẫn là cái đại nam nhân, cư nhiên như thế không có đảm đương cùng tâm huyết. Cũng may nàng sớm cho kịp tình ngộ, ý thức được tần nghị không đáng tin, nếu không nàng cả đời này chẳng phải đều hủy ở tần nghị trên người. Thật là may mắn. Trần Cúc Nhi trên mặt khinh thường cùng trào phúng không có nửa điểm che giấu, Tần Lan Tinh xem đến rõ ràng, đối hiện nay Trần Cúc Nhi tự nhiên cũng liền không khả năng lại có bất luận cái gì hảo quan cảm. Muốn nói Tần Lan Tinh như vậy liền sẽ thiện bãi cam hưu. Kia Trần Cúc Nhi liền quá mức coi khinh Tần Lan Tinh. Khẽ hừ nhẹ hừ, Tần Lan Tinh nhìn không chớp mắt nhìn Trần Cúc Nhi, không có bất luận cái gì dự triệu đã mở miệng, kia thật đúng là cảm kích người dám làm dám chịu. Không có đem những cái đó nhận không ra người dơ bẩn sự mang tiên chúng ta tần ra, bôi nhọ chúng ta tần ra cạnh cửa. Thật muốn đem ngươi loại này sớm ba triệu bốn nữ nhân cưới vào cửa, chúng ta tần ra đã có thể hoàn toàn xong rồi. Người nói cái gì? Ta nơi nào nhận không ra người? Người đem nói rõ ràng. Cô nương gia nhất để ý chính là khuê danh, Trần Cúc Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, không dám tin tưởng thét trói thai ra tiếng. Nàng khi nào biến thành sớm 3 triệu bốn nữ nhân? Nàng, nàng nơi nào là Tần Lan Tinh nói như vậy bộ dáng? Ta nói cái gì, ngươi không phải trong lòng biết rõ ràng sao? Phía trước đáp ứng ta đại ca việc hôn nhân thời điểm, ta coi ngươi không phải còn rất vui mừng. Lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền khác nộ phu quân. Còn phi nam nhân kia không gả. Theo ta thấy, ngươi rất tốt nhân duyên cũng bất quá như thế sao? Trần Cúc Nhi không nên trêu chọc Tần Lan Tinh. Tần Lan Tinh ra ngựa, so với nàng nương Lý Thúy Hương, thật sự càng thêm cùng bố, cũng đặc biệt huyết tinh. Nay không, liền tại hạ một khắc, mặc kệ là Trần Cúc Nhi chính mình, vẫn là quanh mình dần dần vây đến Trần gia cửa các hương thân, đều dành mạch nghe được Tần Lan Tinh cao giọng phòng đoán, xem ngươi này không giữ phụ đạo, như vậy vội vàng muốn nhị gả, xác định không phải có khác nội tình. Nên sẽ không, ngươi đã không phải thanh thanh bạch bạch hoa Cúc Đại Khuê Nữ. này đây mới phi nam nhân kia không cả. người nói bậy. Trần Cúc Nhi cả người đều run rẩy. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Lan Tinh còn tuổi nhỏ cư nhiên nói được ra này ác độc nói tới. Gần như là nghiến răng nghiến lợi. Trần Cúc Nhi hung tận cửu thị Tần Lan Tinh. Ngươi đem vừa mới nói cho ta thu hồi đi. Thu hồi đi. Thu hồi đi. Ta nói chính là sự thật. Vì cái gì muốn thu hồi đi. Ngược lại là Trần tỷ tỷ ngươi. Như thế nào? Bị ta nói chúng tâm sự, cho nên nhịn không được dầm chân. Tần Lan Tinh cũng mặc kệ nàng như vậy một chương miệng, Trần Cúc Nhi thanh danh sắp sẽ biến thành dữ dội ác liệt. Dám lui nhà nàng đại ca việc hôn nhân, phải trả giá đại giới. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải nhân từ nương tay hạng người, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Kế tiếp mới là trọng đầu tuồng, còn hy vọng Trần Cúc Nhi ngàn vạn đừng không chịu nổi mới hảo. Ta nơi nào Trần Cúc Nhi đã bị Tần Lan Tinh bức cho sắc mặt đại biến, cả người đều không tốt. Nhiều người như vậy nhìn, nhiều người như vậy nghe, Tần Lan Tinh đây là sống sờ sờ muốn nàng mệnh a? Đáng chết Tần Lan Tinh, đáng chết Tần Nghị, đáng chết Tần Gia Người. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Tỷ Tỷ ngươi một ngụm một cái nhà ngươi phu quân, tiêu thật là thân thiết, nơi nào là còn không có xuất giá cô nương diễn xuất. Chắc là sớm đã ám độ trần thương. Này đây mới này không sao cả đi. Đúng rồi, Trần Tỷ Tỷ hiện giờ nhị gả phu quân là nhà ai phu quân. Không bằng Trần Tỷ Tỷ cùng nhau báo thượng đại danh, làm chúng ta đại gia hỏa đều kiến thức kiến thức. Cũng hảo mở rộng tầm mắt không phải. Tần Lan Tinh cười như không cười nhìn Trần Cúc Nhi, tràn đầy cưỡng bức cùng hiếp bức ánh mắt gắt gao tỏa định Trần Cúc Nhi, không chấp nhận được Trần Cúc Nhi có nửa điểm trốn tránh. Tần Lan Tinh chắc chắn. Trần Cúc Nhi không dám tại đây dưới tình huống đem mặt khác kia việc hôn nhân báo xuất khẩu tới. Nếu không, vị kia phu quân đã có thể cần thiết dán lên đoạt nhân thê tội danh. Đợi cho lúc ấy, Trần Cúc Nhi lại nơi nào tới mặt múi khác gả người khác. Chỉ sợ đối phương còn nguyện ý hay không cưới Trần Cúc Nhi, đều không nhất định. Mà này, mới là tần lan tinh chân chính ý đồ. Nàng muốn, không riêng gì Trần Cúc Nhi thanh danh quét giác. Nàng còn muốn Trần Cúc Nhi sở hữu việc hôn nhân đều rõ che múc nước công dã tràng. Quả nhiên, như Tần Lan Tinh sở liệu, Trần Cúc Nhi hơi há mồm, lại lạ như thế nào cũng thổ lộ không ra người kia tên. Giờ này khắc này, Trần Cúc Nhi đã ý thức được, nàng bị Tần Lan Tinh đẩy vào cực kỳ nan kham hoàn cảnh. Một khi nàng nói ra người kia tên, Tần Lan Tinh chỉ sợ càng sẽ châm ngòi thổi gió, không cho nàng lưu nửa điểm đường sống. Nhưng mà... Trần Cúc Nhi nghiễm nhiên tưởng quá đơn giản. Không phải không nói ra người kia, nàng là có thể tránh thoát một kiếp. Nếu Trần Cúc Nhi thật sự không muốn gả cho Tân Nghị, ngay từ đầu liền không cần đáp ứng. Tân Lan Tinh sẽ bị môi trầm chọc một câu Trần Cúc Nhi có mắt không biết Kim Nạng Ngọc, lại cũng sẽ không đem Trần Cúc Nhi thế nào. Nhưng là, Trần Cúc Nhi nếu đáp ứng rồi gả cho nàng đại ca, song sau lại đột nhiên sửa miệng đổi ý. trực tiếp làm phạm thị chạy tới trong nhà có lệ bọn họ một câu phía trước đã định quá thân nàng tần lan tinh đại ca là tốt như vậy khi dễ trần cúc nhi không khỏi quá xem trọng chính mình trần gia người không khỏi khinh người quá đáng càng đừng nói trần cúc nhi ở nàng tìm tới môn tới rằng co thời điểm còn dám cao điệu tuyên bố đáp ứng gả cho tần nghị chỉ là nguyên đều có mắt vô châu. không thể nghi ngờ trần cúc nhi đem chính mình cuối cùng một cái đường lui đều cấp phá hỏng cho nên nói Trần tỷ tỷ ngươi, vẫn là biến thành giày rách, không sai đi. Tần Lan tinh ngữ tốc rất là thong thả, lực sát thương lại là cực cường. Chỉ bằng nàng như vậy một câu, mặc kệ là thật là giả, Trần Cúc Nhi thanh danh đều sẽ đã chịu vô pháp ma diệt ảnh hưởng. Huống chi, Trần Cúc Nhi trên người con cùng tần nghị việc hôn nhân, đây là toàn bộ lâm hà thôn hương thân đều biết được sự thật. Như thế nào đột nhiên lại thay đổi phu quân? Này, không cần Tần Lan tinh nhiều lời. Chư vị phụ lao hương thân cũng là rất nhiều suy đoán cùng nghi ngờ. ta không có. Trần Cúc Nhi rậm chân một cái, xấu hổ và giận dữ chỉ hận không được một đầu đánh vào cây của thượng. Quá mất mặt. Nàng về sau còn như thế nào gặp người. Còn như thế nào vui mừng gả chồng. Trần Tỷ Tỷ, dám làm liền phải dám đảm đương, đừng không có can đảm lượng thừa nhận A. Nếu Trần Tỷ Tỷ không phải biến thành giấy rách, lại không có mặt khác giả dối hư hào phu quân. kia vì cái gì muốn lui nhà ta đại ca thân lại không phải đã chết cha mẹ còn phải giữ đạo hiếu ba năm nếu không nữa thì chính là đã chết mặt khác chí thân nhà ngươi huynh trưởng vẫn là ấu đệ thần lan tinh nói chuyện thực mau hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài đừng nói phản bác trần gia người căn bản vô pháp đoán trước đến tần lan tinh ngay sau đó sẽ nói ra cái gì càng vì kinh người nói tới nhưng nếu như trần gia người thật sự cho rằng Thần Lan Tinh nói như vậy chính là cỡ nào hiếm lạ Trần Cúc Nhi cái này đại tẩu, vậy thật là tự mình đa tình. Tình cảnh này, không quan tâm Trần Gia người cái gì thái độ, Tần Lan Tinh là tuyệt đối sẽ không cấp Trần Cúc Nhi đổi ý đường sống. Thần Gia đại môn, Trần Cúc Nhi chính là đã chết, cũng đừng tưởng bị người nâng đi vào. Thần Lan Tinh, ngươi cái nha đầu chết thiệt kia phiến tử, ngươi cho ta im miệng. Phạm thị bởi vì truy sai phương hướng, lúc này mới chậm một hồi lâu. Phạm Thị vốn đang cho rằng, Tần Lan Tinh là chạy đến thôn đầu nói hiệu nói vượng, bịa đặt sinh sự đi. Nhậm nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới Tần Lan Tinh cư nhiên sẽ dẫn đầu chạy tới Trần Gia. Mà chờ đến Phạm Thị rốt cuộc truy hồi tới thời điểm, nghe được chính là Tần Lan Tinh ở nguyền ruổi Trần Gia người tất cả tử tuyệt kêu gọi. Không chút suy nghĩ, xông tới liền phải dương tay cấp Tần Lan Tinh một cái tác. Quả thực là khi người quá đáng. Cư nhiên còn dám chạy đến bọn họ trần gia tới náo loạn. Như vậy còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc, nhưng còn không phải là tùy Lý Thúy Hương cái kia người đàn bà đánh đá. Quả nhiên, nàng lúc trước liền không nên đáp ứng tần gia hôn sự này. Lấy Lý Thúy Hương như vậy biêu hãn tính tình, nơi nào dưỡng ra cái gì hảo nhi tử hòa hảo khuê nữ. Chỉ sợ bọn họ gia cúc nhi thật muốn gả đi tần gia khẳng định sẽ bị người khi dễ khóc lóc kể lể không cửa. Mắt thấy Phạm Thị tay dương lên, Tần Lan Tinh không những không có trốn, ngược lại còn nhón mũi chân, đem má phải tặng đi lên. Chỉ có Phạm Thị động nàng, nàng kế tiếp mới càng có lý do làm trần ra gà chó không yên, không phải sao. Không chuẩn đánh ta muội muội. Tần Lan Linh là theo sát Phạm Thị. Phạm Thị chạy vào đồng thời, nàng cũng đuổi theo tiến bảo. Mắt thấy Phạm Thị muốn đánh Tần Lan Tinh, Tần Lan Linh không chút suy nghĩ chạy tới, ôm lấy Tần Lan Tinh hộ ở trong ngực. Phạm thị này một cái tác, liền hung hăng dừng ở tần lan linh trên mặt. Bang một tiếng rất là vang dội tần lan linh trên mặt nóng rất đau, bị tần lan linh nắm chặt tần lan tinh lại là trong khoảnh khắc đỏ đầm mắt. Không cần xem cũng có thể phỏng đoán đến cảnh tượng. Nàng vốn dĩ muốn chính mình ai lần này, lại không thành tưởng nhà nàng tỷ tỷ sẽ chạy tới thay thế nàng ăn này bàn tay. Giờ này khắp này, tần lan tinh trong lòng lửa giận hưu thoáng thiêu, bùng nổ đến đỉnh điểm. Nàng có thể đối chính mình tàn nhẫn, Lại không cho phép người khác đối nàng người một nhà tàn nhẫn. Nàng tỷ tỷ Phạm Thị không động đậy đến. Không có người có thể đánh nàng nhận định người, còn có thể bình yên vô sự. Phạm Thị, Trần Gia, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. mười 17 Này này, đây là có chuyện gì? Trần Gia thím như thế nào liền động khởi tay tới. Còn đánh chính là Tần Gia Đại Cô Nương. Tần Lan Tinh phía trước kêu to đã sớm kinh động phụ cận hương thân. Chính mắt thấy Phạm Thị động thủ đánh tần ra tìm muội, các hương thân lập tức nhịn không được hỗ trợ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nói. Tần Lan Linh chính là Lâm Hà Thôn nhất Thủy Linh cô nương, tính tình cũng là có tiếng hảo. Toàn bộ Lâm Hà Thôn thậm chí phụ cận làng trên sông dưới, Phạm là nghe qua Tần Lan Linh tên, nhà ai không nghĩ đem Tần Lan Linh cưới trở về đương tức phụ. Liền nói hiện nay vây quanh ở trần gia cửa hương thân trung liền có vài vị đã cùng Lý Thúy Hương để qua việc hôn nhân. Tuy nói đều bị Lý Thúy Hương lấy Tần Lan Linh còn nhỏ cái này lý do cự tuyệt, nhưng đại gia đối Tần Lan Linh hảo cảm chính là không giảm phản tăng. Giờ phút này nhìn thấy Tần Lan Linh bị đánh, không hỗ trợ xuất đầu, kia mới là hiếm lạ sự. Tỷ tỷ. Tần Lan Tinh đột nhiên liền khóc lớn ra tiếng, gắt gao hồi ôm lấy Tần Lan Linh vòng eo, lên tiếng hô lớn, tỷ tỷ ngươi không sao chứ. Đều do ta không hiểu chuyện. Ta không nên không nghe lời chạy tới Trần Gia vì chúng ta đại ca Thảo muốn công đạo. Ta không nên chạy tới vạch Trần Trần Gia người dèm pha. Chúng ta nên ngoan ngoãn nghe bọn hắn Trần Gia, thành thành thật thật lui Trần Cúc Nhi cái này dày rách việc hôn nhân. Thần Lan Tinh ngươi còn nói Đánh Tần Lan Linh một cái tát, Phạm Thị kỳ thật là tất cả hối hận. Thần Lan Linh ở Lâm Hà thôn địa vị, Phạm Thị trong lòng biết rõ ràng. liền nói nàng chính mình cũng là thực chờ mong có thể đem tần lan linh cưới quá môn nếu không ngay từ đầu lý thúy hương tới trong nhà làm ai nàng sẽ không như vậy dứt khoát liền đáp ứng nơi này lại làm sao không có tần lan linh nguyên nhân vốn dĩ nàng là khởi tâm chỉ cần nhà bọn họ cúc nhi gả cho tần nghị nàng xoay người liền phải đem tần lan linh đòi lại trong nhà đương tất phụ này mới là phạm thị chân chính tính toán chi tiết như vậy xảo diệu tính toán hiện nay rơi vào khoảng không Bất quá nghĩ đến nhà bọn họ Cúc Nhi đã có càng tốt việc hôn nhân, không chừng còn có thể cho bọn hắn ra đại tiểu tử nên thú trở về càng tốt tức phụ. Phạm Thị cố nhiên trong lòng không tha, lại vẫn là tạm thời vứt bỏ Tần Lan Linh cái này tốt nhất con dâu người được chọn. Nhưng mà, liền tính tạm thời vứt bỏ, cũng không đại biểu Phạm Thị liền muốn đối Tần Lan Linh động thủ. Càng thêm không nghĩ bởi vì đánh Tần Lan Linh, dước lấy toàn bộ lâm hà thôn nhiều người tức giận. Có lẽ nhà người khác cô nương không có lớn như vậy năng lực, nhưng Tần Lan Linh, Phạm Thị dây lát gian liền nghĩ tới vừa mới nghe nói quá kia chuyện, nhất thời càng thêm nghĩ mà sợ. Đều do Tần Lan Tinh cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nếu không phải Tần Lan Tinh chạy tới nhà bọn họ nói hiếu nói vượng, nàng như thế nào sẽ khí cùng Tần Lan Tinh động thủ? Nàng không động thủ, chắc hẳn phải vậy liền sẽ không nộ thương Tần Lan Linh. Phạm Thị trong lòng vốn là hoa hỏa. Bởi vì Tần Lan Tinh làm trầm trọng thêm, nàng lần thứ hai vung tay lên. Dương tay. Một đạo hồn hậu tiếng nói bỗng nhiên từ cửa truyền đến, Phạm Thị theo bản năng quay đầu lại. Không thành tưởng, thế nhưng là Chu Thiên. Chu Thiên cũng là lâm hả thôn người. Bất quá cùng đại gia không giống nhau, Chu Thiên là sống một mình ở chân núi Thợ Săn. ngày thường cùng trong thôn hương thân đều rất ít lui tới, hôm nay lại là không biết sao lại thế này, đi vào trần gia sân. Có chuyện hảo hảo nói, đánh người không được. Chu Thiên vài bước đi tới, ngăn ở Phạm Thị trước mặt. Đồng thời, cũng đem Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh hai tỷ mỗi kín mít chắn phía sau. Nếu như là người khác tới nhúng tay quản việc này, Phạm Thị là khẳng định muốn há mồm mắng chửi người. Nhưng, người đến là Chu Thiên A. Chu Thiên bản nhân không đáng sợ, nhưng Chu Thiên trong tay cầm chính là một phen dính máu tươi đốn tuổi đao. Mặc dù rất rõ ràng kia đốn tuổi đao thượng dính chính là trên núi những cái đó con mồi huyết, Phạm Thị vẫn là không tránh được trong lòng chỗ dạ, run như cầy sấy. Ở Lâm Hà Thôn, thợ săn là không thể chọc. Lão nhân ra câu cửa miệng nói, thợ săn đua chính là thiên, bắt chính là mệnh, an chính là sau núi những cái đó tùy thời đều có thể đủ muốn mạng người con mồi. Không giống bọn họ này đó nông dân, cả đời đều là thành thật kiên định thủ nhà mình một mô ba phần hắn quá ngày. Đã từng có đồn đãi nói, thợ săn trên tay run lên, liền tính mạng người cũng có thể hạ bút thành văn, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. nay đây, thợ săn ở thôn dân cảm nhận chung, sắc nghiệt đặc biệt trọng. Không nên lui tới, cũng không mừng đi lại. Càng thêm, không thể đắc tội. Cuối cùng, Phạm Thị vẫn là túng, ớt túng vì chính mình biện giải nói, ta, ta nào có đánh người. Ta đây là cùng các nàng hai chị em giảng đạo lý. Giao huấn tần gia tiểu nha đầu không thể tùy tiện nói lung tung. Ta, ta tần gia nữ nhi, nơi nào luôn được đến người tới giáo hấn? Lý thúy hương quả thực phải bị tức chết rồi. Đây là cái gì chẳng huống? Trần gia người là muốn phiên thiên sao? Lý thúy hương vừa xuất hiện, vây quanh ở trần gia cửa các hương thân liền tự động nhường ra nói tới. Đồng thời, cũng dịu dít nói lên mới vừa rồi phạm thị đánh tần lan linh sự tình. Lý thúy hương tới. Phạm Thị theo bản năng liền tưởng hướng nhà mình trong phong trốn. Nhưng mà nàng chân còn không có bước ra, liền cảm giác sau lưng tới một trận gió. Lý Thúy Hương là trực tiếp từ trong đất chạy về tới. Túm lên trần ra sân cửa chúc cái trội, liền hướng tới Phạm Thị đánh qua đi. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta khuê nữ? Nhà ta Lan Linh như vậy ngoan ngoãn cô nương, ngươi dám đánh nàng? Phạm Thị hẳn là may mắn, Lý Thúy Hương trở về quá cấp, không có mang lên nhà mình xẻng. nếu không giờ này khắc này không cần chu thiên động thủ phạm thị liền thật sự thấy huyết ai hú ai hú muốn người chết lạc. phạm thị không dám cùng lý thúy hương đánh trả một bên trốn tránh một bên la to nói nhìn trước mắt hỗn loạn trần gia người cũng đều sắc mặt nôn nóng bó tay không biện pháp lại nói tiếp trần gia cũng không phải mỗi người đều tán thành lui rất tần ra việc hôn nhân này làm người nhưng bằng lương tâm hôn nhân đại sự há nhưng trò đùa Như thế nào có thể đáp ứng rồi lại đổi ý, còn lật lọng. Nhưng mà, Phạm Thị muốn từ hôn, Trần Cúc Nhi chính mình cũng không chịu gả. Những người khác vô luận nói thêm nữa cái gì, đều là vô dụng. Phạm Thị đi theo tần gia từ hôn, đây là nàng chính mình xin ra trận, cũng là lời thề son sắt có thể giải quyết tốt. Bất quá thực rõ ràng, Phạm Thị không những không có giải quyết hảo, còn vì Trần Gia rước lấy cực đại phiền thoái. trần ra người nhưng thật ra muốn tiến lên đi ngăn lại lý thúy hương chẳng qua bọn họ bên này còn không có động tần lâm tần nghị cùng tần trạch tam phụ tử liền chạy tới nay gần nhất sự tình liền không phải chỉ cần ngăn lại lý thúy hương là có thể giải quyết huống chi lý thúy hương kêu biểu hãn tư thế ở đây thật đúng là không ai dám tiến lên cả lại cha vừa thấy đến tần lâm tần lan tinh lần thứ hai khóc lớn ra tiếng bọn họ đánh người bọn họ đánh tỉ tỉ còn muốn đánh ta. Tần Lan Tinh tay là không chút khách khí liên quan trần gia người cũng cùng nhau chỉ đi vào. Trần gia người sôi nổi người câm ăn hoàng liên, muốn nói lại thôi, hơi há mồm, lại là không thể nào bịa giải. thần Lâm sắc mặt cũng rất khó xem. Bước đi lại đây, một tay đem Tần Lan Tinh ôm lên. Lan Linh. Tần nghị mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được Tần Lan Linh trên mặt bàn tay ấn, lập tức liền nổi giận, ai động tay. Thần Lan Linh bộ dáng thủy linh, làn da cũng trắng nõn. Phạm thị kia hung hăng một cái tắt đánh hạ tới, thật là để lại không nhẹ ơn ký. Trật vừa thấy, rất là doan người, cũng thật là chọc người kinh giận. Bởi vì tiểu mội không có bị đánh, Thần Lan Linh lương thiện lắc đầu, đang muốn một sự nhịn chín sự lành, đã bị tần Lan tinh cáo trạng thành đánh gãy. Đại ca, là Trần Cúc Nhi Nương. Trần Cúc Nhi coi trọng nam nhân khác, phải gả cho nam nhân khác. Liền chạy đến nhà ta đi từ hôn. Ta khí bất quá liền chạy tới chất vấn Trần Cúc Nhi. Không nghĩ tới bọn họ không những không nhận sai, còn động thủ đánh người. Tỉ tỉ là vì che chở ta, mới bị đánh. Đều là ta sai, ta tần lan tinh nói nói liền nghẹn ngào lên. Ô, ô ô chính là ta chính là khí bất quá sao. Trần Cúc Nhi lớn lên lại xấu, tính tình lại hư, phẩm hạnh hành vi thường ngày còn chẳng ra gì, nàng dựa vào cái gì ghét bỏ ta đại ca. Ta đại ca như vậy hảo, ta tần lan tinh càng là càng bị khuất, cuối cùng càng là trực tiếp ghé vào tần lâm trên vai, anh anh anh khóc lên. Tiểu muội không khóc, đại ca không cưới loại này nữ nhân, chúng ta tần ra không cần loại này nữ nhân quá môn. Tần nghị là thực hàm hậu cái loại này người thành thật, mà càng là người thành thật nói chuyện, càng là làm người tin phục. Mà nay, không cần thiết tần lan tinh càng nhiều ngôn ngữ. Vây xem sở hữu lâm hà thôn hương thân đều nhận định trần ra đối lý này một chuyện thật. Cùng lúc đó, nhìn về phía Trần Cúc Nhi ánh mắt, không cấm liền mang lên khinh bị cùng khinh thường. Loại này nữ nhân, sắc thật cưới không được. Trần Cúc Nhi so Tần Lan Tinh càng muốn khóc. Nàng đây là chiêu ai chọc ai, Tần Lan Tinh cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử vì cái gì liền cùng điều chó điên dường như, một hai phải cắn chết nàng không bỏ. Còn có Tần Nghị mới vừa rồi nói gì vậy? không phải hắn không cưới nàng là nàng không cần gả cho hắn được không bởi vì quá mức nghẹn khuất trần cúc nhi nhịn không được liền lên tiếng tần nghị ngươi sao lại có thể ngươi vì cái gì làm ngươi nương đánh ta muội muội trần cúc nhi bi phẫn tần nghị hỏa khí cũng không nhỏ quay đầu căm tức nhìn trần cúc nhi trứng mắt chất vấn nói ta không trần cúc nhi theo bản năng liền muốn lắc đầu nàng không có làm nàng nương đánh tần ra tỉ muội là tần lan tinh chính mình qua thiếu đánh Tần Lan Linh lại một hai phải chính mình chạy tiến lên đi thảo đấu, lúc này mới sẽ tao đương. Muốn trách thì trách Tần Lan Tinh quá không hiểu chuyện, Tần Lan Linh sẽ bị đánh, đều là Tần Lan Tinh cấp làm hại. Ngươi không nghĩ gả cho ta, chỉ lo cùng ta nói đó là. Ta cũng không phải một hai phải cưới ngươi không thể, càng thêm sẽ không cưỡng bức với ngươi. Ngươi vì sao khi dễ nhà ta Lan Linh cùng tiểu muội So với Trần Cúc Nhi. tần nghị không thể nghi ngờ là càng để ý tần lan linh cùng tần lan tinh khác không nói đơn chỉ tần lan linh trên mặt này một cái tác hắn liền quyết định sẽ không lại nên thú trần cúc nhi quá môn ta nào có trần cúc nhi khổ mà không nói nên lời thật là buồn bực nhịn không được liền buột miệng tốt ra ta căn bản là không có khi dễ ngươi muội muội rõ ràng là ngươi muội muội khi dễ ta Ngươi căn bản là không có nghe được Tần Lan Tinh cái kia nha đầu chết tiệt kia là như thế nào mang ta. Nàng nói ta là mặc kệ nhà ta tiểu muội nói gì đó, nàng chỉ là một cái hài tử, ngươi sao lại có thể cùng nàng tính toán chi ly? Con có không chuẩn mắng nhà ta tiểu muội? Nhà ta tiểu muội không phải nha đầu chết tiệt kia. Trần Cúc Nhi tất nhiên sẽ không nghĩ đến, ngay cả Tần Nghị giờ phút này phản ứng cũng là Tần Lan Tinh tính kế ở bên trong. sẽ không có người so Tần Lan Tinh rõ ràng hơn nàng người nhà lại như thế nào coi trọng nàng xuống ái nàng Phạm là Phạm Thị kia một cái tát rơi xuống Trần Gia liền đừng tưởng lại theo chân bọn họ ra bắt tay thân thiện Trần Cúc Nhi nữ nhân này cũng chú định sẽ cùng Tần Gia lại vô liên quan chẳng qua Tần Lan Tinh đem mỗi một bước đều tính như vậy rõ ràng lại cô đơn rơi rất Tần Lan Linh sẽ đột nhiên chạy ra giúp nàng ai kia một cái tát tưởng tượng đến nơi đây Tần Lan Tinh ánh mắt liền càng thêm lánh lệ, trong lòng. Cũng càng thêm nói không nên lời ảo náo cùng ấy náy Đến nỗi Tần Lan Tinh vì sao một hai phải đem hai nhà quan hệ bước đến nỗi này quyết liệt. Đương nhiên này đây phòng Trần Cúc Nhi cậu không đổi được căn phân, gả không thành những người khác, lại quay đầu lại muốn tìm về nàng đại ca. Loại này mặt dày vô sỉ sự tình, người khác làm không được, nhưng là Trần Cúc Nhi. Tần Lan Tinh cười lạnh gợi lên khỏe miệng, thật là chắc chắn. Cái này mắt cao hơn đỉnh nữ nhân vì chính mình tiền đồ, sợ là cái gì không biết xấu hổ sự tình, đều làm được ra tới. mười 18. Nàng như thế nào liền không phải nha đầu chết tiệt kia? Nếu không phải nàng chạy tới nhà ta đại xảo đại nháo, ta đến nỗi bị đại gia hỏa chế rêu sao? Nhà ngươi Lan Linh đến nỗi bị đánh sao? Mắt thấy Tần Nghị như thế giữ gìn Tần Lan Tình, Trần Cúc Nhi khi bất quá muốn cùng Tần Nghị phân xử. Nhà ta Lan Linh sẽ bị đánh. là ngươi nương hạ tay, cùng nhà ta tiểu muội không có quan hệ. Tần Nghị cố chấp, cũng không phải là Trần Cúc Nhi hai ba câu lời nói là có thể thay đổi. So với Trần Cúc Nhi châm ngòi ly gián, Tần Nghị càng buồn bực, không thể nghi ngờ vẫn là Trần Cúc Nhi cùng Phạm Thị hành vi. Ta cuối cùng nhắc lại một lần, nhà ta tiểu muội không phải nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nếu như còn như vậy nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ở nhìn đến Tần Lan Linh trên mặt bàn tay ấn sau, Tần Nghị đối Trần Cúc Nhi liền lại vô nửa điểm nhậm tưởng. Lại nghe Trần Cúc Nhi nói Tần Lan Tinh không tốt, Tần Nghị càng thêm không thích Trần Cúc Nhi. Không khách khí. Ngươi dám đối ta không khách khí. Tần Nghị, ngươi có biết hay không ngươi ở với ai nói chuyện? Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Trần Cúc Nhi là thật sự bị Tần Nghị thương đến tâm. Nàng chính là Tần Nghị thiếu chút nữa cưới quá môn tức phụ, nếu như không phải nàng thay đổi tâm ý. Nàng chính là Tần Lan Tinh thân Đại Tẩu. Trường Tẩu như mẹ, nàng như thế nào liền nói không được Tần Lan Tinh nửa điểm không hảo. Quả nhiên, Tần Nghị căn bản không đem nàng trở thành là người một nhà. Nay đây mới có thể như vậy nhẫn tâm tuyệt tình trước mặt mọi người uy hiếp đe dọa nàng, mới có thể này không đem tâm tình của nàng đương một chuyện. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Trần Cúc Nhi không cấm liền ủy khuất thượng. Liên quan nhìn về phía Tần Nghị thời điểm, hốc mắt liền hàm nổi lên nước mắt. Ta đại ca vì cái gì không thể như vậy đối với ngươi? Ngươi lại không phải ta đại ca sắp cưới quá môn tức phụ, dựa vào cái gì yêu cầu ta đại ca đối với ngươi ôn nhu che chở? Ngươi không phải có nhà ngươi phụ quân, lại còn có phi nam nhân kia không gả sao? Ngươi không phải nói ngươi có mắt không tròng, chứng mắt ta đại ca, cùng ta đại ca có duyên không phận sao? Ngươi không phải làm ta chuyển cáo ta đại ca, đừng lại đến quấn lấy ngươi. Ngươi là không có khả năng gả tiến chúng ta tần ra, làm chúng ta tần ra người đều đừng lại si tâm vọng tưởng sao. Trần Cúc Nhi sẽ khóc, lại cũng đến bảo đảm Tần Lan Tinh không đột nhiên nhảy ra tới kéo nàng chân sau. Nay không, Tần Lan Tinh súng máy một phen bắn phá, trực tiếp liền đem Trần Cúc Nhi thứ sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Nàng là bởi vì xem Tần Lan Tinh bất quá một tiểu nha đầu, không hiểu chuyện cũng không đủ vì lự, lúc này mới không lựa lời. Tưởng cái gì nói cái gì. Nếu như tới chính là tần ra mặt khắc bất luận cái gì một người, Trần Cúc Nhi đều không thể như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, càng thêm sẽ không không kiêng nghể gì ăn ngay nói thật. Rõ ràng nàng phía trước cùng tần lan tinh nói này đó thời điểm, ngữ điệu cũng không ngần cao, rất ít có người nghe được. liền tính là vây quanh ở cửa những cái đó hương thân, cũng không có khả năng nghe được như vậy rõ ràng. Nhưng cố tình Tần Lan Tinh này nha đầu chết tiệt kia phiến tử trí nhớ như vậy hảo, một mép công phu lại cũng đủ mau, Trần Cúc Nhi còn không có tới kịp đánh gãy, liền nghe Tần Lan Tinh một năm một mười đêm không nên nói toàn bộ lưu xong rồi. Trần Cúc Nhi bên này bị Tần Lan Tinh nói á khẩu không trả lời được, thẹn quá thành giận, thầm hận trong lòng. Phạm Thị bên kia còn lại là bị Lý Thúy Hương truy mãn viện tử tán loạn, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải cao giọng xin tha. Lý Thúy Hương rốt cuộc dừng lại truy đánh, không phải bởi vì Phạm Thị xin tha, mà là nàng truy mệt mỏi, tính toán tạm thời nghỉ ngơi, sau đó tái chiến. Thần Lâm. Cũng là đến lúc này, Trần Gia nhân tài cuối cùng tìm được cơ hội tiến lên đây điều đình. Giờ này khắc này, ra mặt tới tìm Tần Lâm người, đúng là Trần Gia Gia Gia. Trần Gia Gia ngày thường làm người chính phái, nói chuyện làm việc ở Lâm Hà Thôn cũng rất có phân lượng. Giờ này ngày này đứng ở Tần Lâm trước mặt. lại là đột nhiên gian chỉ cảm thấy chính mình lùn tần lâm một đầu. Rõ ràng hắn mới là trưởng bối, chỉ là Ai, nói đến cùng, vẫn là bọn họ Trần Gia có sai trước đây. Lắc đầu, Trần Gia ra thở dài một tiếng, mặt ra không cấm có chút xấu hổ, hôm nay việc, như vậy từ bỏ đi. Nhà ngươi tiểu nha đầu chạy tới nhà ta đại náo một hồi, nên nói không nên nói một đại thông tạp ra tới, chúng ta Trần Gia thể diện cũng coi như hoàn toàn ném hết. Sự ra có nguyên nhân, là chúng ta trần ra sai, chúng ta nhận. Trần gia ra, ra lời này không coi là chịu thua, lại cũng không thiếu một sự nhịn chín sự lành chi ý đổi mà nói chi nhất câu nói. Từ nay về sau, hai nhà việc hôn nhân hủy bỏ, lẫn nhau lẫn nhau không quấy nhiễu, không can thiệp chuyện của nhau. Người đều là có tư tâm. Từ trần gia ra, ra không có ngăn đón phạm thị đi tần gia từ hôn liền biết, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều vẫn là hướng về Trần Cúc Nhi. bởi vì trần cúc nhi không tình nguyện cho nên chẳng sợ biết rõ từ hôn sẽ bị người chọc có sống trần gia gia vẫn là ngầm đồng ý trần gia gia thái độ tần lâm xem đến rõ ràng sắc mặt trầm trầm đang muốn nói tiếp đã bị lý thúy hương giành trước nếu trần gia là cái dạng này thái độ chúng ta đây tần gia cũng rõ ràng lý thúy hương gật gật đầu ngữ khí phá lệ bình tĩnh trần gia gia lời nói là đối với tần lâm nói tự nhiên hy vọng tần lâm cấp cái đáp lại Nhưng mà, nói tiếp lại là cầm cái trổi Lý Thúy Hương. Chỉ điểm này, khiến cho Trần Gia Gia có chút bất an. Lý Thúy Hương cũng không phải là tân lâm, toàn bộ liền một ngang ngược vô Lý Nữ tác nhân ra. Nếu Lý Thúy Hương thật muốn theo chân bọn họ Trần Gia tích cực, chuyện này sợ là còn có nháo. Bất quá thực hiển nhiên, Trần Gia Gia lo lắng là nhiều lự. Bỏ qua trong tay đại cái trổi, Lý Thúy Hương hướng tới Phạm Thị hung hang phỉ nổ, bất chiến. Dù sao nàng vừa mới một đốn đuổi theo đánh, xác thật có hung hăng đánh tới phạm thị trên người. Hơn nữa nàng xuống tay không nhẹ, tuyệt đối có làm phạm thị ăn đến đau khổ. Trả bọn họ ra lan linh ai hạ kia một cái tát, không mệt. Cùng tấn lan tinh giống nhau, Lý Thúy Hương cũng không phải một hai phải Trần Cúc Nhi cái này còn giàu không thể. Nếu Trần Cúc Nhi mặt khác có lương xứng, bọn họ từ hôn đó là bất quá ở tỏ thái độ phía trước. Lý Thúy Hương vẫn là dẫn đầu nhìn về phía Tần Nghị, đại tiểu tử, việc này ngươi nói như thế nào? Ta đáp ứng từ hôn. Tần Nghị phản ứng so Trần Cúc Nhi tưởng tượng muốn mau cũng càng thêm quyết đoán. Thậm chí Trần Cúc Nhi sắc mặt không khỏi thay đổi lại biến. Rõ ràng là nàng lui Tần Nghị thân, chính là vì sao giờ này khắc này, nàng lại có loại bị Tần Nghị vứt bỏ nhục nhã cảm. Hảo! Không hổ là ta tần gia tiểu tử. Lý Thúy Hương dùng sức gật gật đầu. Trả lời rất là vang dội. Quay đầu, hung tợn chừng mắt Trần Cúc Nhi, nói, một khi đã như vậy, vậy từ hôn hảo. Về sau không quan tâm ngươi Trần Cúc Nhi muốn gả cho ai, lại quá phải trăng tẫn như người Ý, đều đừng lại đến dây dưa nhà của chúng ta tần nghị. Nếu không, ta là ngươi dựng xuất từ gia đại môn, hoành tiến Trần gia nhà chính. Lý Thúy Hương uy hiếp, Trần Cúc Nhi nghe được, nhưng lại không nghĩ ứng lời nói. Trần Cúc Nhi cũng nói không rõ. Giờ phút này nàng trong lòng rốt cuộc lại như thế nào một loại phức tạp cảm xúc. Vốn nên cảm thấy tùng một hơi, từ đây liền cùng Tần Nghị phân rõ giới hạn, lại vô liên quan. Chính là mới vừa rồi Tần Nghị đối nàng không thèm để ý, thật sâu đau đớn Trần Cúc Nhi cao ngạo tự tôn. Thật giống như nàng một người sướng ban ngày kịch một vai, kỳ thật Tần Nghị căn bản không có đem nàng coi là không có vào cửa tức phụ. Nàng ở Tần Nghị trong lòng. Thậm chí liền tần lan tinh một tiểu nha đầu phiến tử đều so ra kém. Đều nói mẹ chồng nàng dâu nhất khó ở chung, nhưng nàng cư nhiên liền tần nghị cái này đại nam nhân tâm đều đắn đo không được. nay liền không đơn giản là đối nàng nhục nhã, càng là đối nàng cả người nghi ngờ. Trần Cúc Nhi luôn luôn tranh cường hào thắng, tự phụ dung mạo xuất chúng, người gặp người thích. Chính là giờ phút này, thiếu chút nữa liền cưới nàng quá môn tần nghị, thế nhưng đối nàng là này không coi trọng thái độ. Lý Thúy Hương cũng mặc kệ Trần Cúc Nhi tâm tình như thế nào phức tạp, quay đầu liền đi xem Tần Lan Linh mặt. Đáng chết phạm thị. Đánh người không vào mặt, nhà bọn họ Lan Linh thật muốn là pha tướng, xem nàng không tìm cơ hội đem Trần Cúc Nhi mặt cấp hoa hoa. Vậy từ hôn đi. Tần Lâm rốt cuộc đối với Trần Gia Gia tỏ thái độ, nói xong liền không có bất luận cái gì chần trở, ôm Tần Lan tinh xoay người rời đi. Lý Thúy Hương cũng tràn đầy đau lòng lôi kéo Tần Lan Linh tay. Bước nhanh hướng nhà mình đi. Đến chạy nhanh cấp lan linh thượng điểm dược, nhưng đừng thật sự lưu lại vết sẹo thân nghị dừng ở cuối cùng, lại không phải bởi vì luyến tiếc Trần Cúc Nhi. Quay đầu mọi nơi tìm tìm nhà mình tiểu đệ, con lưng bàn tay to một vớt, liền đem tần Trạch ôm ở trong lòng ngực Mới vừa rồi ít nhiều tiểu đệ xuống ruộng mật báo, nhưng đem tiểu ra hỏa cấp mệnh muốn chết rồi. Ngày thường như vậy an tĩnh không yêu động hải tử, nay cái tới tới lui lui đi theo chạy. Sợ là cũng sợ tới mức không nhẹ. Tất cả mọi người yên lặng nhìn tần gia người rời đi. Không biết như thế nào, giống như Trần Cúc Nhi suy nghĩ như vậy, mọi người đều dường như cảm giác, kỳ thật là tần gia lui Trần Cúc Nhi việc hôn nhân, mà phi trần gia lui tần nghị thân. Sớm tại Lý Thúy Hương cùng tần lâm tam phụ tử đổi tới thời điểm, Chu Thiên liền lặng yên không một tiếng động yên lặng với lui. Mọi người đều vội vàng xem tần gia người thái độ, đảo cũng không ai chú ý tới Chu Hạo rời đi. Chỉ có Tần Lan Tinh, ghé vào Tần Lâm trên vai trước khi đi cố tình nơi nơi nhìn xung quanh một phen. Nhưng mà, Tần Lan Tinh không có tìm được Chu Thiên, lại là ngoại ý muốn phát hiện sen lẫn trong vây xem hương thân trung La Tử Lạc. Giờ này khắc này La Tử Lạc, không thể nghi ngờ là thực khiếp sợ. Vừa mới Tần Lan Tinh quá lợi hại, đều sắp so được với nàng nương. Nhìn đến La Tử Lạc cũng ở, Tần Lan Tinh gượng ép kéo kéo khoe miệng, không tiếng động đem mặt chôn ở Tần Lâm hôm vai hôm nay một trận chiến này vốn nên là nàng thắng được nhưng mà nàng làm hại tỷ tỷ ăn một cái tát Liên tính cuối cùng kết quả như nàng nguyện nàng vẫn là không thế nào cao hứng nếu như ai kia một cái tát người là nàng giờ này khắp này nàng nhất định sẽ sán lạn hướng tới la tử lạc đắc ý cười thượng cười lấy trương hiển nàng thân là lão đại uy nghiêm nhưng mà sự tình lại phi nàng nói mong muốn như vậy nào đó ý nghĩa thượng mà nói là nàng thua Chương 19. Trở lại tần ra tần Lan Tinh, tâm tình như cũ không phải thực hảo. Một bị tần lâm bưng mà, tần Lan Tinh liền lập tức chạy đến tần Lan Linh trước mặt, đầy mặt thấy náy kéo lại tần Lan Linh ống tay áo vạt áo. Tần Lan Linh cúi đầu, còn không có tới kịp do hỏi sao lại thế này, liền nghe được tần Lan Tinh thấp thấp một tiếng tỉ tỉ, thực xin lỗi. Ôn nu sờ sờ tần Lan Tinh đầu, tần Lan Linh lắc đầu, không đáng ngại. Tỉ tỉ bảo hộ muội muội, là hẳn là. Tần Lan Tinh vốn là rất là ái náy, giờ phút này bởi vì Tần Lan Linh một câu chấn an nói, nháy mắt liền đỏ vánh mắt. Nàng cũng không phải ai khóc tính tình Nhưng là tựa hồ Tần Lan Linh một cái tươi cười, liền gợi lên nàng nước mắt điểm. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn, rồi lại thật là mạc danh phức tạp cảm giác. Tần Lan Tinh bay nhanh túi đầu, che giấu thiếu chút nữa tràn lan nước mắt. Nàng mới sẽ không khóc, tuyệt đối sẽ không khóc. Lý Thúy Hương về phòng lấy tới thuốc mỡ thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ muội muội lôi kéo tỉ tỉ và tao túi đầu xin lỗi hình ảnh. Buồn cười đi đến phụ cận, Lý Thúy Hương một bên cẩn thận cấp tần lan linh trên mặt dược, một bên hướng tới túi đầu tần lan tinh điểm môi, như thế nào, nhà ta tiểu bảo đây là ở cùng tỷ tỷ nhận lỗi. Nương, ngài cũng đừng chê cười tiểu muội. Tiểu muội hôm nay hảo dũng cảm, vừa nghe đại ca bị hủy khuất, lập tức liền chạy tới Trần Gia, vì ta đại ca ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Thần Lan Linh là thật sự không có trách Tần Lan Tinh. Ngược lại, nếu như hôm nay bởi vì nàng sơ sẩy, trơ mắt nhìn Tần Lan Tinh ăn kia một cái tác, nàng mới có thể hãy nay khó chịu, tâm sinh bất an. La nàng cái này tỉ tỉ quá không biết cố gắng, mới làm hại tiểu muội cần thiết động thân mà ra. Tiểu muội mới 8 tuổi, nơi nào là phạm thị đối thủ. nguyên lai tiểu bảo lợi hại như vậy a kia nương nhưng đến khen khen tiểu bảo buổi tối cấp tiểu bảo thêm cái đuổi gà thế nào thực mau liền vì tần lan linh thượng xong dược lý thúy hương thuận tay đem thuốc mỡ đưa cho tần lan linh công đạo tần lan linh mỗi ngày đều phải nhớ rõ đồ ngay sau đó liền đôi tay ôm như cũ túi đầu tần lan tinh tần lan tinh vốn là kiệt lực chịu đựng nước mắt bị lý thúy hương như vậy một ôm nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ào ào rơi xuống không phải Nếu như không phải nàng cố ý vì này, Phạm Thị kêu một cái tác, nàng tỷ tỷ căn bản không cần đại nàng chịu hạ. Là nàng, đều là nàng làm hại. Cũng chỉ có ở chính mình trong nhà, chỉ có tại đây đàn nàng đã là tán thành người nhà trước mặt, Tần Lan Tinh mới nguyện ý yên tâm phóng xuất ra cảm xúc. Tuy rằng, nàng rất rõ ràng cảm giác được, nàng càng thêm trở nên mềm yếu. Thế nhưng vì kẻ hèn một cái tác, sinh hối hận chi tâm. Đây là tối kỵ. Là trước đây nàng tuyệt đối không nên có được cảm xúc. Nếu không, nàng mềm yếu chỉ biết hại chết nàng chính mình, cùng với bên người người. Chỉ có cũng đủ tâm tàn nhẫn, cũng đủ cường đại, nàng mới có thể giữ được chính mình bình yên vô sự, bảo vệ nàng muốn bảo vệ mọi người. Chính là giờ khắc này, nàng thế nhưng khóc. Tiểu muội không khóc. Đều là đại ca sai. Nếu không phải vì đại ca việc hôn nhân, tiểu muội liền sẽ không chịu vì khuất, lan linh cũng sẽ không ai này một cái tác. So với Tần Lan Tinh, Tần nghĩ ấy nay càng là vô pháp nôn trạng. Sớm biết rằng định ra Trần Cúc Nhi việc hôn nhân này, sẽ làm hại hai cái mội muội bị đánh chịu vì khuất, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. nhị tỷ không khóc. Đều là tiểu trạch vô dụng, chân quang ngắn, chạy trốn chậm. Bằng không nương sớm một chút đổi tới, đại tỷ liền sẽ không bị đánh. Tần trạch cũng là đầy mặt xấu hổ đi tới, túi đầu thành khẩn thừa nhận sai lầm, chủ động hướng chính mình trên người ôm nổi lên trách nhiệm. Ai ai, ta nói các ngươi mấy cái hài tử, đây đều là làm sao vậy? Ấn các ngươi nói như vậy, có phải hay không liền nương cũng đắc đạo hiểm? Trần gia việc hôn nhân chính là nương đi đề, cũng là nương làm chủ định ra tới. Giờ khóc dở cười nhìn nhà mình bốn cái hài tử, tuy rằng thực vui mừng đại gia tương thân tương ái, nhưng Lý Thúy Hương như thế nào chính là nghe được như vậy hụt tháng đâu? Cha cũng có sai. Cha không có ngăn trở các ngươi mẫu thân định ra việc hôn nhân này. cha cũng nên xin lỗi. Nhưng mà, Lý Thúy Hương giọng nói rơi xuống đất, Tần lâm Thỉnh lình cũng thấu lại đây, không chê luận nói. hai tử cha hắn. Lý Thúy Hương là thật sự bất đắc dĩ. Nhìn một cái này đều chuyện gì, còn cả gia đình người đều đứng ở nhà mình trong viện nhận khởi sai tới. Thần Lan Tinh nguyên bản liền ngăn không được nước mắt. Cùng với người nhà liên tiếp an ủi cùng xin lỗi, nàng khóc càng thêm tùy ý. Bất quá khóc lóc khóc lóc, thần Lan Tinh lại nở nụ cười. Không tiếng động tươi cười, lại là cực kỳ sáng lạ. Có thể đi vào nơi này, gặp được như vậy người một nhà, nàng là thật sự thật sự. Thật sự thực hạnh phúc. Ngày nay, tần gia từ trên xuống dưới người một nhà đều ở thành khẩn xin lỗi. Nhưng mà bọn họ đáy lòng, lại đều chảy xuôi nhất chân thật dòng nước ấm. Tần nghị tao ngộ từ hôn nàng kham, không có thể ở tần gia lan tràn khởi không vui bầu không khí. Tần lan linh bị đánh, cũng bởi vì đại gia lẫn nhau xin lỗi. Mà hóa giải khai chưa tới kịp tản ra không vui. Thần gia vẫn là thần gia, tốt tốt đẹp đẹp người một nhà. Mà Tần Lan Tinh tâm phòng, cũng tại đây một ngày, cuối cùng tuyên cáo hoàn toàn sụp đổ. Ngay kế sáng sớm, nguyên bản nói chính mình nhất định khởi không tới Tần Lan Tinh, ngoài ý muốn dậy sớm. Vốt hắc đi vào sau núi, đại thật xa liền nhìn đến la tử lạc kia nhỏ gầy thân ảnh ở phía trước đi. Tần Lan Tinh gợi lên khỏe miệng, ba lượng hạ chạy tới. Từ sau lưng mạnh mẽ chụp một chút la tử lạc. La tử lạc rất là đã chịu một chút kinh hách. Có như vậy trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là bị la ra người phát hiện. Nhưng mà trong lòng hoảng sợ vừa mới dâng lên, hắn liền nghe được tần lan tinh thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy là tần lan tinh, la tử lạc kiên lòng. Bất quá tùy theo dựng lên, là tràn đầy kinh ngạc. Hôm qua tần lan tinh không phải nói, không thể dậy sớm. Làm hắn đi trước tìm con mồi. Sợ ngươi bị lang ngẩm đi rồi bái. nhún núm vai. Thần Lan Tinh dẫn đầu đi ở đằng trước. La tử lạc hơi há mồm, Muốn nói cái gì. Lại cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Yên lặng. Đi theo thần Lan Tinh phía sau. Có Tần Lan Tinh tự thân xuất mã thiết hạ bấy dập. Thật là không lo lắng không có con mồi. Thần Lan Tinh cùng La tử lạc không đi bao xa. Liền như nguyện nhặt lên con mồi. Mới bắt đầu nhìn đến đệ nhất con mồi. la tử lạc là kinh hỉ. sau đó là đệ nhị chỉ đệ tam chỉ chậm rãi cứ việc la tử lạc là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy con mồi cũng học xong bình tĩnh ứng tần lan tinh yêu cầu la tử lạc tìm tới một cây thô thẳng đem sở hữu con mồi đều trói lại lên một chuỗi giải con mồi trói xong nếu như là tầm thường 10 tuổi hải tử không nhất định có thể để đến lên mà la tử lạc bởi vì từ nhỏ làm con sống sức lực pha đại thế nhưng dốc hết sức toàn bộ đối ở trên người. Có la tử lạc cái này có khả năng tiểu đệ, tần lan tinh thật là có thể xưng là nhẹ nhàng cùng nhàn nhã. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, khắp nơi tìm tìm mặt khác còn lại bấy dập, tần lan tinh nhiệm vụ cũng cũng chỉ dư lại lấy đôi mắt nhìn. Liên ở la tử lạc cùng tần lan tinh hết thể đều tiến triển rất là thuận lợi hết sức, trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến gầm nhẹ thanh. Gì, xem ra là có đại thu hoạch, nóng lòng muốn thử xoa tay hầm hè tần lan tinh hai mắt thả ra tinh quang hướng tới truyền đến động tĩnh kia chỗ bùi cỏ đi qua la tử lạc cũng lập tức buông trên người con mồi tìm được gần nấp địa phương thằng hảo một lát không do dự theo qua đi đợi cho đến gần tần lan tinh liếc mắt một cái liền thấy được bị nhốt trụ kia đầu lợn rừng la tử lạc xem ra chúng ta hôm nay muốn kiếm đồng tiền lớn sau đo lợn rừng lớn nhỏ tần lan tinh gợi lên khỏe miệng ân Tuy rằng không xác định lợn rừng giá đến tột cùng là nhiều ít, nhưng lợn rừng so thỏ hoang cùng gà rừng đáng giá, đây là mọi người đều biết sự thật. La tử lạc lớn lên lớn như vậy, còn không có thấy trong thôn có người bắt được quá lợn rừng. Không thành tưởng hắn cùng tần lan tinh mới lần đầu tiên hạ bấy dập, liền dễ dàng bắt được lớn như vậy một đầu lợn rừng. Bất quá, lớn như vậy một đầu lợn rừng, hai ta kháng đến trở về. Đồng nhiên nhớ tới một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Tần Lan Tinh nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không tức khắc xuống núi đi tìm nàng đại ca tới hỗ trợ. Pham La có chẳng sợ một kia khả năng tính, La Tử Lạc đều sẽ chính mình động thủ, mà không phiền phái những người khác. Nhưng mà đối mặt lớn như vậy một đầu lợn rừng, hắn sắc thật hữu tâm vô lực. Trừ phi mặt khác tìm giúp đỡ, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể cùng lợn rừng gặp thoáng qua. Đã tới tay con ngồi, Tần Lan Tinh đương nhiên sẽ không tùy ý buông tha. Hơi chút nghi nghĩ. liên ý bảo La Tử Lạc ở chỗ này thủ, nàng đi tìm người. Vẫn là ta đi thôi. Ta chạy so ngươi mau Tuy rằng cùng tần ra người cũng không phải thực quen biết, nhưng nếu báo thượng tần Lan Tinh tên, La Tử Lạc tin tưởng, tần Nghị là sẽ đến. Kêu hành. Người làm cha ta cùng ta đại ca đều tới. So với cấp trình, La Tử Lạc sắc thật so nàng mau Tần Lan Tinh cũng không nói nhiều, trực tiếp liền ứng hạ. La Tử Lạc gật gật đầu. Xoay người đem phía trước tàng tốt con mồi cùng nhau khiêng lên, cất bước liền chạy. Tần Lan Tinh nhưng thật ra không lo lắng La Tử Lạc chạy liền không hề trở về. Đến nỗi La Tử Lạc khiêng đi những cái đó con mồi, Tần Lan Tinh nhấp môi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nếu như La Tử Lạc thật sự muốn toàn bộ chiếm cho riêng mình, Tần Lan Tinh cũng là có thể tiếp thu. Nha nàng tiểu đệ sao, lấy điểm cực nhỏ tiểu lợi, hoàn toàn không thành vấn đề. nhìn theo la tử lạc thân ảnh biến mất ở tầm nhìn tần lan tinh quay đầu nghiêm túc đánh giá nổi lên bấy dập này đầu lợn rừng so với bọn họ phía trước thu hoạch trước mắt này đầu lợn rừng mới là chân chính đầu to không thể nghi ngờ áp chụp nếu như thuận lợi đem này đầu lợn rừng bán đi thần lan tinh trong lòng bản tính nhỏ bùm bùm đánh lên nói vậy hẳn là có thể cho trong nhà thêm không ít đồ vật mới là bọn họ bắt lấy lợn rừng địa phương khoảng cách dưới chân núi có nhất định khoảng cách Liên tính la tử lạc qua lại chạy thực mau, cũng rất là yêu cầu điểm thời gian. Tần Lan Tinh nhưng thật ra không nổi, tùy ý tìm tảng đá, ngay tại chỗ ngồi canh lên. Chỉ cần lợn rừng không chạy, nàng nhiều từ từ, cũng là không có bất luận cái gì câu hoán hận. Chương 20 Chu Thiên xuất hiện ở Tần Lan Tinh trong tầm mắt thời điểm, Tần Lan Tinh chính chán đến chết mọi nơi ngắm phong cảnh. Chu Đại ca Vừa thấy đến là Chu Thiên Tần Lan Tinh vừa mới nhắc tới để phòng tâm nháy mắt lại tan đi, ngươi cũng tới trên núi săn thú. Chu Thiên phía sau lương thượng đã bối vài chỉ to mọng thỏ hoang cùng gà rừng, nhìn thấy Tần Lan Tinh, lập tức lấy một con thỏ hoang, đưa cho Tần Lan Tinh. Ai? Tần Lan Tinh sửng sốt một chút. Nàng nhưng không nhớ rõ nhà mình cùng Chu Thiên có bất luận kẻ nào tình lui tới, Chu Thiên nhìn cũng không giống như là sẽ tùy tiện tặng người con ngồi lòng nhiệt tình nhân sĩ mới đúng. cho ngươi tỷ tỷ, Chu Thiên thẳng đem thỏ hoang đặt ở Tần Lan Tinh bên chân, cuối cùng còn không quên dặn dò nói, đừng nói cho tỷ tỷ ngươi, là ta đưa. Ai? Thần Lan Tinh lần thứ hai sửng sốt, đưa cho nàng tỷ tỷ, nàng có thể lý giải, nhưng là không nói cho nàng tỷ tỷ. Kia lần này đưa tiễn còn có cái gì ý nghĩa? Ta Chu Thiên hình như là xác thật có nói cái gì tưởng cùng Tần Lan Tinh nói, nhưng mà lời nói tới rồi bên miệng lại đình chỉ. Lắc đầu, nhìn về phía một bên lợn rừng, đây là ngươi bắt trụ. Ta cùng la tử lạc một khối trào. Tần Lan Tinh gật gật đầu, tuy rằng như cũ có chút nghi hoặc Chu Thiên không có nói ra nói, lại cũng không coi truy vấn, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu. Muốn hỗ trợ sao? Liếc liếc mắt một cái Tần Lan Tinh nho nhỏ thân mình, Chu Thiên hỏi. Hảo A. Đối Chu Thiên, Tần Lan Tinh vẫn là rất có hảo cảm. Sẽ đáp ứng làm Chu Thiên hỗ trợ. càng nhiều vẫn là muốn xác định chu thiên đối nàng tỷ tỷ có phải hay không thật sự có ý tưởng không có biện pháp so với đại ca tần nghị tần lan tinh càng lo lắng vẫn là tỷ tỷ tần lan linh quy túc liền Tần lan tinh trước mắt sở xác định xa địa phương không nói đơn liền bọn họ thôn cùng cách vách thôn liền có vài gia đều ở đánh nàng tỷ tỷ chủ ý những người đó hảo hoặc là không tốt tần lan tinh không có tiếp xúc quá tạm thời không làm đánh giá bất quá Nếu là lại đến một cái Trần Cúc Nhi. Thần Lan Tinh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trần gia sự tình còn không có xong đâu. Chu Thiên nếu hỏi ra khẩu, tự nhiên không phải tùy ý khách sáo một câu. Thấy Tần Lan Tinh không có cự tuyệt, hắn lập tức liền nhảy xuống bây dập, thực nhanh nhẹn đem lợn rừng nên bó địa phương bó trụ, nên trói lao địa phương cũng đều trói lao. Chu Thiên là thợ săn xuất thân, động tác thuần thục, cũng rất có kỹ xảo. Hoàn toàn không cần thiết Thần Lan Tinh chỉ điểm. liền giúp đại ân. Chờ đến Tần Lâm cùng Tần Nghị phụ tử đi theo la tử lạc đã đến, đã hoàn toàn không cần lăn lộn mặt khác, trực tiếp khiêng lên lợn rừng xuống núi liền hảo. Tần Lan Tinh không có động thủ sát này đầu lợn rừng, Chu Thiên cũng không có nói cái này lời nói. Thậm chí Tần Lâm cùng Tần Nghị lòng tràn đầy kinh ngạc, cân nhắc muốn hay không giết lại khiêng đi. Như vậy mới càng thêm phương tiện bất việc, không phải sao. Không thể giết. Sống mới càng bán tiền. Mở miệng ngăn trở Tần Lâm cùng Tần Nghị, là Chu Thiên. Tần Lâm cùng Tần Nghị đều là lần đầu tiếp xúc con người, hoàn toàn không hiểu nội bộ giá thị trường cùng bí quyết. Nghe nói Chu Thiên như vậy nói, lập tức gật gật đầu. Tuy rằng làm công rất là phiên thoái, cũng càng thêm tốn công cố sức, hai phụ tử lại cũng đều không có câu oán hận, thực mau liền nghe theo Chu Thiên chỉ đạo, đem lợn rừng khiêng hạ sơn. Lúc này sắc trời đã đại lượng, trong thôn không ít người đều thấy được này đầu lợn rừng. sôi nổi cực kỳ hâm mộ không thôi cũng cười chúc mừng tần lâm trong nhà bắt được lợn rừng tin tức thực mau liền ở lâm hà thôn truyền mở ra tần mãi mãi việc nhân đức không nhường ai lập tức chạy hướng về phía tần lâm ra nhưng mà thực đáng tiếc chính là tần mãi mãi phát không sớm tại bị đệ nhất vị thôn dân nhìn đến lợn rừng trước tiên tần lan tinh liền không tính toán làm lợn rừng ở nhà mình chẳng sợ ở lâu thượng một lát xe bò một giá liền cùng tần nghị một đạo kéo sáng sớm sở hữu con mồi đi chấn trên. Tân Lâm còn muốn xuống đất, lại cực kỳ yên tâm tần Nghị, liền không có đi theo. Mà là về nhà cùng Lý Thúy Hương cùng nhau, cứ theo lẽ thưởng xuống ruộng làm việc. Cùng tần Nghị cùng tần Lan Tinh một đạo đi chấn trên, trừ bỏ La Tử Lạc, còn có Chu Thiên. Chu Thiên cũng là tích góp mấy ngày con mồi, cùng nhau hướng chấn trên đưa. Cùng tần Lan Tinh ba người tiến lên mục đích địa bất đồng, Chu Thiên là tính toán đi trước thị trường. ở trên đường, Chu Thiên cực kỳ trịnh trọng đề nghị có thể giúp Tần Lan Tinh ba người dẫn tiến quen biết bán chỗ, để tránh Tần Lan Tinh ba người không biết giá thị trường đỡ phải có hại. Chu đại ca ngày thường là bán hướng thị trường. chớp chớp mắt, Tần Lan Tinh tò mò hỏi hướng Chu Thiên là nhà của chúng ta tổ tôn tam bối đều là thợ săn, nhiều năm như vậy xuống dưới cũng nhận thức mấy cái quen biết người, không coi là đỉnh cao giới. Lại có thể bảo đảm tuyệt đối không phải bán rẻ giá Như vậy một lát ở chung xuống dưới Chu Thiên xem đến rõ ràng Mặc kệ là Tần Lâm vẫn là Tần Nghị Đều thực sùng ái Tần Lan Tinh Cũng cực kỳ dung túng Tần Lan Tinh Đổi mà nói chi Tần Lan Tinh tuy rằng còn tuổi nhỏ Lại là có thể đương ra làm chủ Như vậy a kia không bằng Chu Đại ca trước đường đi thị trường Cùng chúng ta một đạo đi tụ phúc lâu nhìn xem phía trước tụ phúc lâu trưởng quẩy cùng ta đã làm một lần sinh ý nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tụ phúc lâu bên kia giá khẳng định so thị trường cao hơn không ít chu thiên rất là phúc hậu thần lan tinh đối này cũng đủ chân thành có chuyện tốt đại gia cùng nhau kiếm tiền đảo cũng không phải không có không thể tụ phúc lâu chu thiên hàng năm đi chấn trên bán con mồi tự nhiên nghe nói quá tụ phúc lâu đại danh muốn nói tụ phúc lâu có thể cho giá không thể nghi ngờ khẳng định so thị trường nơi đó có thể cho ra tiền bạc muốn nhiều. Chính là này tuyến đến tột cùng có thể hay không đáp thượng, Chu Thiên không phải thực xác định. Ân Hai ngày trước La Tử Lạc ở sau núi bắt một con thỏ hoang, chúng ta ở thị trường bày quán bán thời điểm, đụng phải vị kia hứa trưởng quay. Hứa trưởng quay thực dễ nói chuyện, không những mua đi rồi La Tử Lạc thỏ hoang, còn cùng chúng ta nói tốt về sau nếu là lại có con mồi, tùy thời có thể đưa đi tụ phúc lâu. Hắn toàn bộ đều sẽ thu, trả lại cho ta một chuỗi tiền bạc đương tiền đặt cọc đâu. Dù sao cũng không phải cái gì muốn che lấp bí mật, Tần Lan Tinh tình hình thực tế nói. Nghe nói Tần Lan Tinh nói, Chu Thiên thật là có chút chính lăng, nhìn về phía Tần Lan Tinh ánh mắt cũng mang lên vài phần khiếp sợ. Nếu như đúng như Tần Lan Tinh như vậy nói, như vậy tụ phúc lâu này tuyến đó là thật đánh thật đắc thượng. Bất quá, Tần Lan Tinh hẳn là không đi qua tụ phúc lâu. cũng không quen biết tụ phúc lâu trưởng quay đi nhưng đừng bị người cấp lửa như thế nghĩ chu thiên gật gật đầu đáp ứng rồi cùng tần lan tinh ba người đồng hành đi tụ phúc lâu đề nghị chu thiên này vì này quyết định không phải vì đắp không chiếm tiện nghi mà là thiệt tình vì tần lan tinh ba người suy nghĩ lo lắng tần lan tinh ba người bị lửa thần lan tinh nhưng thật ra không có nghĩ nhiều xác định chu thiên cũng có đi tụ phúc lâu ý tứ lập tức vừa lòng cười cười Tụ phúc lâu như vậy đại một cái tự lâu, không có khả năng chỉ làm độc nhất vô nhị sinh y nếu nàng cùng la tử lạc bên này cung ứng không thượng, còn có Chu thiên cái này ổn định nơi phát ra. Đến lúc đó, nói vậy tụ phúc lâu ở không lo nguồn cung cấp thực tế dưới tình huống, cũng liền sẽ không suy xét mặt khác để nhị ra, thậm chí càng nhiều cung hóa con đường. Đương nhiên, Tần Lan Tinh cũng không lo lắng tụ phúc lâu không làm nàng sinh ý. Mua ban từ trước đến nay đều là như thế. Hai bên đều là cho nhau chọn lựa, cũng là lẫn nhau đều có lựa chọn quyền lợi. Tụ Phúc Lâu có thể không mua bọn họ con ngồi, bọn họ làm theo có thể bán cho mặt khác thương gia. Dù sao trấn trên cũng không phải chỉ có Tụ Phúc Lâu một nhà tử lầu, chỉ cần trong tay bọn họ con ngồi xác thật nếu hảo, gì sâu không có tiền kiếm. Tụ Phúc Lâu ở vào trấn trên chính giữa đoạn đường, quanh mình đều rất là phồn hoa, xuất nhập cũng đều là phú quý nhân gia. Tần Nghị ở Tần Lan Tinh nhắc nhở hạ, Không có trực tiếp đi cửa chính, mà là lập tức đem xe bỏ ngừng ở cửa sau. Lại lúc sau, mới thác tiểu lầu sau bếp người, đi thỉnh hứa trưởng quầy. Hứa tứ không lường trước sẽ nhanh như vậy lại gặp được tần lan tinh. Bất quá, tầm mắt rừng ở tần lan tinh phía sau kia đầu sống lợn rừng trên người. Hứa tứ nhất thời liền hai mắt sáng lên, không nói hai lời, trực tiếp đem tần lan tinh một hàng bốn người thỉnh đi vào. Tuy rằng đi được là cửa sau. Nhưng hứa tứ đối tần Lan tinh bốn người thái độ là thiệt tình nhiệt tình, thậm chí còn cố ý đem bốn người dẫn tới một chỗ tương đối thanh lũ nhà kể, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ nói đến hợp tác. Hứa tứ vẫn là câu nói kia, chỉ cần tần Lan tinh đưa tới con mồi, hắn đều phải. Ở giá phương diện, hứa tứ cũng không phải người nhỏ mọn. Ấn trên thị trường giá cả, một văn không ít giá gốc mua sắm. Nhưng lại chỉ có một yêu cầu, từ nay về sau. tần lan tinh bốn người chỉ có thể cung ứng cho hắn tụ phúc lâu hơn nữa tốt nhất là sống con mồi hứa tứ tuần hoàn giá gốc là hắn làm người mua đi thị trường mua sắm thời điểm giá cả cung cấp với tần lan tinh bốn người ở thị trường bảy quán trực tiếp tiêu ra trực tiếp giá cả trung gian không có chia làm cũng không cần cùng bất luận kẻ nào một nửa phân thật sự coi như phúc hậu điểm này thần lan tinh rất là vừa lòng cũng trong lòng biết rõ ràng không hề do dự Liên đáp ứng rồi hứa tứ yêu cầu. Bất quá đang nói đến con mồi là chết vẫn là sống vấn đề này thượng, tần lan tinh cũng không có trực tiếp cam đoan, hơn nữa gật gật đầu, nói hai chữ, tận lực. Vừa nghe tần lan tinh không có thác đại, hứa tứ đối tần lan tinh càng thêm xem trọng. Nếu như tần lan tinh một ngụm bảo đảm về sau liền cho hắn đưa sống, hứa tứ mới muốn cẩn thận châm trước, này bút sinh ý còn muốn hay không tiếp tục đi xuống. Nhưng mà, thần lan tinh không có. Đối thượng như vậy thật sự người nhà quê, hứa tứ mừng rỡ đổ cái thông khoái. Lập tức cũng không trộm gian dùng mạnh lưới, phân phó hạ nhân lập tức đem sống lợn rừng đưa đi đô thành đồng thời, cũng sảng khoái cùng tần lan tinh kết toán sở hữu tiền. Chu Thiên vốn là có điều cảnh giác cùng lo lắng. Nhưng mà, ở nghe được hứa tứ cấp ra giá cả sau, Chu Thiên liền lặng im không nói. Hán bán nhiều năm như vậy con mồi, trước nay đều là chỉ bán cho bán hàng rong, mà phi thật đánh thật người mua. Mà qua bán hàng rong tay, mặc kệ là cỡ nào quen biết quan hệ, giữa đều sẽ suy giảm. Nếu như bán hàng rong cho hắn 10 văn tiền, bán cho người khác rất có khả năng chính là 20 văn thậm chí càng nhiều. Nơi này phương pháp, phàm là mua bán con mỗi người, trong lòng đều rõ ràng. Nhưng mà, như Chu Thiên như vậy thợ săn, một không có điều kiện suốt ngày ở thị trường bày quán bán hóa, nhị cũng không có cố định nguồn tiêu thụ, mặc dù biết có hại, lại cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Mà nay, hứa Tứ trực tiếp lấy 20 văn giá cả mua đi bọn họ sở hữu con mồi. Đặc biệt là kia đầu sống lợn rừng giá, so thị trường giá cả muốn cao hơn không ít. Chỉ sợ cũng là những cái đó tinh với tính kế bán hàng rong nhóm há mồm cũng không nhất định kêu đến ra như vậy cao giới vị. Không hề nghi ngờ, Chu Thiên sẽ không ngăn trở, càng thêm sẽ không phản đối. Đặc biệt ở nghe nói hứa Tứ chính miệng nói ra về sau còn muốn con mồi thời điểm. Chu thiên miệng bế đến càng thêm khẩn. Đây chính là thiên đại hảo sinh ý, ai cũng không thể từ giữa hạt chỗ lẫn. Nếu không, tất nhiên là mất nhiều hơn được, lại vốt như vậy rất tốt cơ duyên. Chương 21 Thu tiền, tần lan tinh thuận thế liền ở tụ phúc lâu đóng gói vài đạo chiêu bài đồ ăn, tính toán mang về nhà cấp người trong nhà nếm thử. Dù sao kiếm chính là tụ phúc lâu tiền, lại hoa một ít cấp tụ phúc lâu, nói vậy hứa trưởng quầy sẽ thật cao hứng. Sinh ý sao? Chính là có tới có lui, Tần Lan Tinh không phải thần giữ của, bỏ được hoa cái này tiền. Nghe nói Tần Lan Tinh muốn ở tụ phúc lâu đóng gói, hơn nữa vẫn là mua tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn, La Tử Lạc cùng Chu Thiên đều có đối Tần Lan Tinh ghé mắt. Nhưng mà, Tần Nghị cái này thân đại ca đều không có nhiều lời, La Tử Lạc cùng Chu Thiên liền càng thêm sẽ không nói thêm cái gì. Không thể phủ nhận, nếu không phải Tần Lan Tinh... Bọn họ trong tay không có khả năng kiếm nhiều như vậy tiền. Cũng này đây, Tần Lan Tinh phải tốn, bọn họ cũng đều không tính toán câu. Ngược lại là hứa tứ, chợt nghe Tần Lan Tinh muốn mua tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn, không nói hai lời trực tiếp bắt tay, nói là muốn tặng không. Tiểu cô nương thích ăn chúng ta tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn. Tới tới tới, Tiểu cô nương cùng ta đi phòng bếp, tự mình trang. Muốn ăn nhiều ít trang nhiều ít, không cần tiền. Được một đầu sống lợn rừng, hứa tứ hôm nay là thật sự thật cao hứng. Tuy rằng sống lợn rừng còn không có đưa đến chủ nhân trong tay, nhưng hứa tứ đã có thể mong muốn đến chủ nhân tuyệt bút ban thưởng. Chủ nhân ra tay, cũng không phải là vài đạo tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn có thể bằng được. Nay đây đối tần lan tinh cái này cho hắn đưa tới vận may tiểu cô nương, hứa tứ đặc biệt thân thiện, chỉ kém không có lấy lòng cung phụ. Đại thúc, ta trước kia không có ăn qua tụ phúc lâu chiêu bài đồ ăn. đây là đầu một hồi này đây nhất định phải đưa tiền tần lan tinh lắc đầu vừa nói một bên bắt đầu đếm tiền tính hảo tiền bạc đưa cho hứa tứ chỉ có như vậy mới có thể cùng chúc đại thúc tiền vô như nước kiếm được kim buồn thắng lợi trở về hứa tứ đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cười ha ha hảo hảo hảo kia đại thúc không cùng nha đầu khách khí lúc này liền đem tiền thu đầu cái hảo dấu hiệu bất quá lần sau nha đầu lại đưa tiền Đại thúc cũng không dám lại bán cho nha đầu. Kia lần sau liền lấy con mồi gán nợ hảo. Tần Lan Tinh cũng không phải là tầm thường tiểu cô nương, sẽ không dễ dàng bị hứa tứ nói đâu trụ. Chỉ cần nàng tưởng, bất luận cái gì sự tình tới rồi nàng trước mặt đều là nói được thông, cũng phá lệ có đạo lý. Nghe Tần Lan Tinh trả lời, hứa tứ không cấm đối Tần Lan Tinh càng thêm xem trọng. Không ngọn nguồn, liền nổi lên dẫn tiến tri tâm. Bất quá tạm thời, Vẫn là trước chờ chủ nhân được sống lận dừng rừng, có tân chỉ thị, hắn bên này đi thêm đăng báo hảo. Cuối cùng, hứa tứ vẫn là nhận lấy Tần Lan Tinh đưa qua tiền bạc. Hắn xem tiểu nha đầu thuẫn mắt, càng là ở chung càng là thích, mặt khác sự tình, cũng liền hảo thương lượng. Cùng lúc đó, Tần Lan Tinh từ tụ phúc lâu cửa sau đưa ra đi thức ăn, hoàn toàn cùng cấp bên ngoài trên bàn cơm gấp ba có thừa Chỉ cần xem trang đồ ăn đầu bếp ngạc nhiên sắc mặt, Tần Lan Tinh là có thể biết được. khẳng định là hứa tứ phân phó lại nhìn nhìn hộp đồ ăn phân lượng tần lan tinh cười cười không có cự tuyệt hứa tứ hảo ý người cùng người chi gian đều là lẫn nhau nàng cùng hứa tứ chi gian hẳn là coi như là cùng có lợi quan hệ ai cũng không coi là có hại ai cũng đều chiếm được tiện nghi nghiêm túc cùng hứa tứ nói sống tạng tần lan tinh liền cũng không coi ở tụ phúc lâu nhiều ngốc cùng la tử lạc tần nghị cùng chu thiên một đạo rời đi Hứa tứ tự mình đem tần lan tinh bốn người đưa đến cửa sau ngoại. Đối với tần lan tinh bốn người trực tiếp bỏ cửa chính không đi hành động, trong lòng càng là nhiều có khen ngợi. Cũng này đây, hứa tứ vẫn luôn đứng ở cửa sau ngoại, nhìn theo tần lan tinh bốn người xe bỏ đi xa, lúc này mới khoan thai xoay người, vui tươi hớn hở về phòng vụn trộm nhạt đi. Rời đi tụ phúc lâu, Chu thiên đem chính mình mới vừa đến tiền bạc phân ra một nửa, đưa cho tần lan tinh. Ân Kinh ngạc nhìn Chu Thiên, Tần Lan Tinh tự nhiên sẽ không tiếp này đó tiền. Ta ngày thường cầm đi thị trường bán, là ra không được như vậy cao giá tốt. Cũng này đây, ở Chu Thiên xem ra, nhiều một nửa tiền, nên về Tần Lan Tinh. Kia về sau Chu Đại Ca cần phải nhớ rõ, không cần đem con ngồi hướng thị trường bán. Trực tiếp lấy tới Tụ Phúc Lâu liền Hảo. Vừa mới hứa trưởng quầy cũng gặp qua Chu Đại Ca, về sau cũng sẽ thu Chu Đại Ca đưa tới con ngồi. Tần Lan Tinh nếu mang Chu Thiên tới tụ phúc lâu, đương nhiên là muốn Chu Thiên phân ly canh. Trong đó cố nhiên có Chu Thiên con mồi so nàng cùng La tử lạc con mồi càng nhiều, cũng càng ổn định nguyên nhân này, càng quan trọng vẫn là bởi vì hôm qua Chu Thiên ở Trần Gia che chở nàng cùng nàng tỷ tỷ ân đức. Nga, sai rồi, hẳn là che chở nàng tỷ tỷ, mà nàng, chỉ là nhân tiện bị bảo vệ mà thôi. Bất quá, liên bởi vì Chu Thiên hộ người là Tần Lan Linh. Tần Lan Tinh mới càng thêm cảm kích Chu Thiên. Thêm chi hôm nay dọc theo đường đi tới nay đối Chu Thiên quan sát cùng khảo nghiệm, Tần Lan Tinh bước đầu xác định, Chu Thiên là có thể tin. Đương nhiên, này cũng không phải nói, Tần Lan Tinh liền đáp ứng Chu Thiên theo đuổi nàng tỷ tỷ. Chẳng qua là đơn liền Chu Thiên nhân phẩm mà nói, Tần Lan Tinh còn tính vừa lòng, ấn tượng cũng không tồi. Nguyên bản, nếu như Chu Thiên không hề xuất hiện ở Tần Lan Tinh trước mặt, Tần Lan Tinh cũng không biết Chu Thiên đối Tần Lan Linh về điểm này tâm tư, Tần Lan Tinh không nhất định sẽ mang Chu Thiên tới tụ phúc lâu. Mọi việc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần Tần Lan Tinh tưởng, nàng có rất nhiều mặt khác biện pháp đi theo hứa tư ứng đối. Nhưng mà, vì bảo đảm Tần Lan Linh sẽ không thua thiệt Chu Thiên, Tần Lan Tinh hảo phóng nhiều cho Chu Thiên một cái tài lộ. Kể từ đó, hôm qua Chu Thiên giữ gìn tri ân, các nàng liền tính trả hết. Về sau mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đối mặt Chu Thiên, nàng tỷ tỷ đều không cần cảm thấy chuẩn dạ càng thêm không cần thiết tự giác người lùn một đầu. Ngược lại, nàng tỷ tỉ, tỉ đại nhưng đúng lý hợp tình đứng ở Chu Thiên trước mặt, đường đường chính chính, không cần lưng đeo bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Nói ngắn lại, tần lan tinh muốn, chính là tần lan linh ở Chu Thiên trước mặt kia phân ngẩng đầu đỡ ngực. Tuy rằng không cho rằng Chu Thiên sẽ là cái loại này về ân cầu báo xấu xa người. Nhưng là mọi việc cũng chưa cái tuyệt đối. Không chừng Chu Thiên không cái này tâm, nhà nàng thiện lương tỷ tỷ lại nổi lên cái này ý nguyện đâu. Thật muốn là như vậy, thần Lan Tinh mới càng muốn khóc. Nhà nàng tỷ tỉ, tỉ, đáng giá tốt nhất, mà không nên bị sai đái. Thần Lan Tinh tâm nhắn nhiều, Chu Thiên là hoàn toàn so ra kém, cũng theo không kịp. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy kia này phân tiền không thích hợp, cũng có chút phòng tay. Nhưng mà thần Lan Tinh hảo ý bãi ở trước mặt, hắn, thật là không biết có nên hay không cự tuyệt. Rốt cuộc, là nàng muội muội a Nông hộ nhân gia, mặc dù là tới chân trên, cũng rất ít sẽ lưu tại trấn trên ăn cơm. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, quá tiêu tiền. Bất quá này một cái ước định mà thành định luật, ở tần lan tinh trước mặt, chưa bao giờ thành hàng quá. Tần gia vốn là rất là sùng ái nàng, tần nghị cũng là không ngại nhiều làm. ấn tần lan tinh sở bày mưu đặc kế, Trực tiếp liền quải đi một cái không tính phồn hoa khá vậy rực rỡ muôn màu phô xá. Không tính phồn hoa, liền tiêu chi giới vị sẽ không quá mức. Mà rực rỡ muôn màu sao, tự nhiên là có thể thỏa mãn tần lan tinh sở hữu nhu cầu. thần lan tinh mua đồ vật, rất là ăn xài phung phí. Mặc kệ là trang phục vẫn là vải dệt, chỉ cần nhìn chúng, nàng liền mua. Nam khoản yêu cầu, tiểu nữ cũng ít không được. Đại nhân đến mua, tiểu lệ tần trạch cũng là cần thiết. Tiếp theo là tần lan linh son phấn, cùng với kim chỉ hương liệu. Đương nhiên, mua son phấn thời điểm, tần lan tinh là ấn hai phân lệ mua. Một phần cấp tần lan linh, một khác phân còn lại là đưa cho Lý Thúy Hương. Tuy rằng Lý Thúy Hương chưa bao giờ dùng, nhưng tần lan tinh vẫn là không chút do dự, bàn tay vung lên, muốn. Liên tính nàng nương không phải tiểu cô nương, cũng sẽ ái mỹ không phải. Nói nữa, nàng nương lớn lên như vậy xinh đẹp, không giả dạng giả dạng. Quá đáng tiếc. Thường thường, cũng đến cho nàng cha chế tạo điểm kinh hỷ cùng kinh diệm không phải. Chứ bỏ son phấn, tần lan linh kim chỉ cùng hương liệu cũng là tất không thể thiếu. Lại nói tiếp, tần lan linh việc may và chính là vẫn luôn đều có bắt được chấn trên tới bán. Ở tần lan tinh xem ra, tần lan linh việc may và hoàn toàn nhưng dĩ vãng trong hoàng cung đưa. Bất quá, không bột đấu gột nên hồ, nhà nàng tỷ tỷ kim chỉ trước nay đều là đơn giản nhất, thiếu màu sắc và hoa văn. cũng liền không có biện pháp tinh xảo làm người bắt mắt khó quên. Cũng này đây, giờ này khắc này, mặc kệ hiểu hay không, tần lan tinh trực tiếp đem đập vào mắt có thể nhìn đến toàn bộ mua cái biến. Tài liệu hảo, mới có thể theo ra càng đẹp mắt thành phẩm. Đến lúc đó có thể kiếm được tiền, mới có thể càng nhiều. Tại đây một phương diện, tần lan tinh tưởng đặc biệt hay cũng đặc biệt bỏ được giải tiền. Tần lan tinh dọc theo đường đi danh tác, la tử lạc xem ở trong mắt, trước trước mắt. Cái gì cũng chưa nói. Chu Thiên còn lại là liên tiếp nhìn về phía Tần Nghị, lại phát hiện Tần Nghị một đinh điểm ngăn trở ý tứ cũng không có, ngược lại trước sau cởi mắt nhìn Tần Lan Tinh loạn tiêu tiền, trong lòng càng thêm chứng thực phía trước phỏng đoán. Quả nhiên, Tần Lan Tinh cái này tiểu nha đầu là có thể đương được Tần Gia Gia, làm được Tần Gia Chủ. Tiểu bảo, Chu Thiên đột nhiên mở miệng, hơn nữa là tiếp tục sử dụng Lý Thúy Hương cùng Tần Lâm ngày thường gọi Tần Lan Tinh xưng hô. nháy mắt liền đưa tới mặt khác ba người chú mục bị ba người nhìn Chu Thiên không cấm có chút mặt nhiệt bất quá hắn vẫn là ra mặt dày chỉ chỉ một bên trang sức phô người đi cho ngươi tỉ tỉ chọn cái trâm Ngọc đi Tiểu Bảo cái này tên Húy cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể kê bất quá liếc liếc mắt một cái Chu Thiên Tần Lan Tinh đảo cũng không có không cho mặt mũi đương trường biến sắc mặt nếu như ta đi chọn chính là sẽ chọn quý nhất nga Tần Lan Tinh kỳ thật rất xem trọng Chu Thiên, cư nhiên có thể nghĩ đến từ nàng nơi này xuống tay, đảo cũng vẫn có thể xem là sáng suốt cử chỉ. Ân. Chu Thiên gật gật đầu, trên mặt tràn đầy thản nhiên, cứ việc chọn. Mới vừa rồi Tần Lan Tinh sức chiến đấu, Chu Thiên thấy được rõ ràng. Bất quá cứ việc như thế, hắn vẫn là cảm thấy làm Tần Lan Tinh chọn tương đối hảo. Hắn một cái đại thô nhân, vạn nhất hoa tiền lại mua không hợp nàng tâm ý. mới là càng thêm làm Chu Thiên ảo não sự tình. nay đây, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ, chỉ cần nàng thích, hắn liền nguyện ý vì nàng mua. Chương 22 Bởi vì Chu Thiên như vậy một cái hành động, vô hình gian liền ở Tần Lan Tinh trong lòng soát cao ấn tượng phân. Hào đi! Nếu Chu Thiên như thế có tâm, như vậy, Thần Lan Tinh cười cười, đi vào Chu Thiên điểm danh kia ra trang sức phô. Từ xưa đến nay, chỉ cần là trang sức. liền rất ít có không tiêu tiền. Đặc biệt vẫn là loại này mặt tiền cửa hiệu bên trong bày, giá cả chi sang quý, càng thêm không phải bên ngoài những cái đó quầy hàng thượng có thể so với. Chu Thiên hẳn là may mắn, thần Lan Tinh là cái hiểu công việc. Ngọc loại đồ vật này, phàm là thần Lan Tinh chọn lựa, nhất định là tốt nhất phẩm. Đến nôi giới vị sao, thần Lan Tinh quét một vòng trang sức phô sở hữu trưng bày phẩm, quay đầu nhìn về phía Chu Thiên, ngươi có nhìn đến vừa ý sao? Không lường trước Tần Lan Tinh sẽ đột nhiên hỏi hắn, Chu Thiên theo bản năng lắc đầu. Hắn căn bản là không hiểu ngọc, chỉ cảm thấy đều lớn lên không sai biệt lắm, giống như không có đặc biệt đẹp, lại cũng không có đặc biệt khó coi. Nếu không có vừa ý, vậy đi thôi. Tần Lan Tinh này nói xong, liền thật sự nhắc chân chạy lấy người. Tiểu bảo, hoàn toàn không hiểu được Tần Lan Tinh ý tứ, Chu Thiên đổi tới. La Tử Lạc cùng Tần Nghị càng là từ đầu tới đuôi liền không thấy hiểu Chu Thiên cùng Tần Lan Tinh hỗ động Cấp Tần Lan Linh mua cho ngọc, vì cái gì muốn hỏi Chu Thiên có hay không vừa ý? Còn có, phía trước Tần Lan Tinh nói sẽ chọn quý nhất, Chu Thiên ý tứ trong lời nói. Hình như là tính toán hỗ trợ đưa tiền. Chính là vì cái gì? Là mua cấp Tần Lan Linh, lại không phải mua cấp Chu Thiên. Chẳng lẽ là Tần Lan Linh thác Chu Thiên mua? Vậy càng thêm không thể nào nói nổi Mang theo đại đại dấu chấm hỏi La tử lạc cùng tần nghị lòng tràn đầy khó hiểu cũng theo đi lên Tiểu bảo, nếu không chúng ta lại đi tiếp theo ra nhìn xem Chu Thiên đuổi theo tần lan tinh thời điểm Tần lan tinh chính nghỉ chân ở ven đường một cái quầy hàng thượng Chu Thiên tuyệt đối không phải coi thường quầy hàng thượng vật phẩm trang sức Hắn chỉ là cảm thấy lần đầu tiên đưa tần lan linh đồ vật Tóm lại không thể quá mức keo kiệt Hơn nữa hắn hôm nay nhiều kiếm lời không ít tiền bạc, Tần Lan Tinh lại không chịu muốn, hắn liền nghĩ tất cả còn cấp Tần Lan Linh Hảo. Tần Lan Tinh không có để ý tới Chu Thiên đề nghị, ngoài mặt làm ngơ cẩn thận chọn lựa trước mặt quầy hàng thượng ngọc sức. Hơn nửa ngày sau, mới đã mở miệng, liền cái này đi. Cái này, tuy rằng sẽ không hoài nghi Tần Lan Tinh là cố ý trêu cho hắn, nhưng Chu Thiên vẫn là cảm thấy, từ quầy hàng thượng chọn lựa châm ngọc, Có thể hay không xứng đôi không thượng Tần Lan Linh. Là ngươi làm ta hỗ trợ chọn. Ta liền nhìn chúng cái này, mua hoặc là không mua, xem chính ngươi quyết định. Thần Lan Tinh nhún nhún vai một bộ phủi tay trưởng quay bộ dáng. Nếu không, cái này mua. Chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác. Chu Thiên này nói thời điểm, đã móc ra tiền, đưa cho quầy hàng phụ nhân. Cư nhiên không có cỏ kẻ mà cả. Hảo đi. Nếu như Chu Thiên liền đưa cho nàng tỷ tỷ đệ nhất phân lễ vật đều này tính toán chi ly, Tần Lan Tinh cũng không nhất định sẽ xem trọng hắn. Biểu môi, Tần Lan Tinh nhìn về phía quầy hàng chủ nhân, Đại Nương, đắp bán bái. Này cây trâm ngọc ngài khẳng định kiếm tiền. Bên cạnh cái kia chối ngọc, nhìn cũng không đáng giá tiền, liền ít đi tính vài phần tiền đi. Hành lặc, nhìn tiểu cô nương thảo hỉ, nói dễ nghe, Đại Nương cũng không cùng ngươi nhiều đòi tiền. ý tứ ý tứ một chút liền hảo phụ nhân xác thật thực vừa lòng chu thiên rộng rãi nghe tần lan tinh như vậy vừa nói trong lòng biết khẳng định đều là hiểu công việc lập tức cũng không nói nhiều thực mau liền như tần lan tinh nguyện tần lan tinh cười tủm tỉm tiếp nhận trâm ngọc cùng chuỗi ngọc không đợi quay đầu chu thiên liền lần nữa cho tiền. quả nhiên thượng nói tần lan tinh trong lòng gật gật đầu qua tay liền đem trâm ngọc cùng chuỗi ngọc cùng nhau đưa cho chu thiên liền này hai cái hảo Chính ngươi cầm đi tặng cho ta tỉ tỉ, ta nhưng không hỗ trợ. Tiểu muội. tần nghị thẳng đến giờ phút này, mới rốt cuộc phản ứng lại đây, Chu Thiên cư nhiên ở đánh tần lan linh chủ ý nhịn không được, liền kinh hô ra tiếng. Tần nghị đảo không phải cảm thấy Chu Thiên người này không tốt. Hắn chỉ là kinh ngạc, tần lan tinh là như thế nào biết Chu Thiên tâm tư. Còn có, tiểu mội đây là tính toán đem lan linh đưa ra đi. Ngay thường thấy tiểu muội đem lan linh hộ thật là khẩn. Tần Nghị còn tưởng rằng, có Tần Lan Tinh cái này tiểu nội ở, Tần Lan Linh sẽ rất khó gả đi ra ngoài đâu. Thương so dưới, La Tử Lạc liền đặc biệt im lặng. Hôm qua hắn vừa đến trần ra ngoài cửa lớn, liền thấy được Chu Thiên đột nhiên xuất hiện đi hỗ trợ ngăn lại Phạm Thị kia một màn. Giờ phút này lại xem Tần Lan Tinh đối Chu Thiên thái độ, La Tử Lạc tức khắc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đến tận đây... Từ buổi sáng đột nhiên ở sau núi nhìn thấy Chu Thiên hỗ trợ dọn lợn rừng, thẳng đến một đường đồng hành đi tụ phúc lâu đủ loại không thích hợp, cũng đều được đến giải thích hợp lý. Nghĩ thông suốt sở hữu khó hiểu, la tử lạc nhìn về phía Chu Thiên ánh mắt, cũng mang lên vài phần đánh giá. Nếu như là Chu Thiên, giống như xác thật là cái không tồi phu quân. Đại ca yên tâm. Là Chu Đại ca chính mình đi đưa, tỉ tỉ thu không thu, ta nhưng không cam đoan. Làm cho Chu Thiên mặt. tần lan tinh xem kịch vui ngự khí không hề có che lấp dường như ước gì xem chu thiên chê cười chu thiên cũng không giận nhịn không được liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu trải qua quá hôm qua tần lan tinh ở trần gia đại náo trong thôn sợ là không ai dám coi khinh nha đầu này mặc kệ người khác như thế nào đối đãi tần lan tinh ở biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau chu thiên là thật sự rất thích tần lan tinh này tiểu nha đầu trong đó cố nhiên có yêu ai yêu cả đường đi Bởi vì Tần Lan Linh mới đối Tần Lan Tinh cái này mội muội đặc biệt thiên vị duyên cớ. Càng nhiều, còn lại là bởi vì Tần Lan Tinh đối người nhà giữ gìn. Như vậy tiểu nhân cô nương, liền biết vì đại ca xuất đầu, còn đại náo thượng trần gia Muốn nói Tần Lan Tinh quá mức xúc động, vậy không lớn hẳn là. Nhà ai hảo hảo việc hôn nhân bị lui, sẽ không tức giận. Đặc biệt vẫn là ở phạm thị tìm tới môn, tùy ý có lệ châm chọc lúc sau. Ít nhất. cũng nên thành tâm thành ý xin lỗi thuyết minh tình huống không phải sao như phạm thị cùng trần gia như vậy hành động xứng đáng ai mắng nhắc tới phạm thị chu thiên bỗng nhiên ý niệm trận lóe vội vàng lại xoay người đi mua tốt nhất thuốc trị thương nàng hôm qua bị đánh một cái tác, nhìn rất là nghiêm trọng cũng không biết hiện nay tiêu sưng lên không có hán một đại nam nhân không có phương tiện đi trong nhà tham liền mặt bên dò hỏi tần lan tinh đều có chút không ổn cho nên Vẫn là bị thượng thuốc trị thường, mong đợi nàng có thể sớm một chút kháng phục, lần sau cẩn thận một chút, đừng lại thẳng đi phía trước thấu. liền tính không nghĩ nhà mình tiểu muội bị đánh, cũng có thể trực tiếp một tay đem kia phạm thị đẩy ra không phải. Như thế nào liền chính mình đón đi lên? hắn ngốc cô nương thật là quá mức lương thiện, căn bản là không có nghĩ tới còn có thể đánh trả. Nhìn Chu Thiên đưa qua thuốc trị thường, tần lan tinh đôi tay bối ở sau người, hướng tới Chu Thiên lắc lắc đầu. ta không hỗ trợ chu đại ca chính mình tặng cho ta tỷ tỷ đi ngươi giúp đỡ đưa cho tỷ tỷ ngươi nếu như nàng không chịu thu chỉ lo làm ngươi trở về cho ta liền hảo sẽ không cảm thấy có nửa phần không được tự nhiên nếu là ta đưa cho nàng làm cho ta bản nhân mặt mặc dù nàng không tình nguyện nhận lấy cũng không hảo cự tuyệt bên cô nương chu thiên không hiểu biết cũng chưa từng để ở trong lòng nhưng là tần lan linh Chu Thiên nguyện ý đem sở hữu tốt đẹp từ ngữ toàn bộ đặt ở nàng trên người. Như Tần Lan Linh như vậy lương thiện tính tình, sợ là rất khó làm ra giáp mặt hồi cự, tiến tới lệnh người nan kham sự tình đi. Nga, như vậy a? Đảo cũng là cái này lý. Trải qua hai đời, hơn nữa này một đời, Tần Lan Tinh đều không có luyên ai quá. Muốn nói Chu Thiên này giải thích, là nàng phía trước chưa từng nghĩ tới. Bất quá giờ phút này nghe Chu Thiên như vậy vừa nói, Tần Lan Tinh gật gật đầu, lập tức liền tiếp nhận thuốc trị thương. Đồng thời bắt được trong tay, còn có vừa rồi Chu Thiên đưa tiền mua Trâm ngọc cùng chuỗi ngọc. Trước đó nói tốt, nếu như tỷ tỷ của ta không nghi muốn, lại hoặc là không thích, ta chính là đều sẽ lấy về tới còn cấp Chu Đại ca ngươi. Tuy rằng xác thật thực xem trọng Chu Thiên, nhưng là không thể phủ nhận, Tần Lan Tinh là khẳng định mọi chuyện đều lấy Tần Lan Linh vì trước. Hảo! Chu Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đối với tần lan tinh cười đặc biệt ôn hòa. trách không được tần gia người đều này yêu thương cùng dung túng tần lan tinh. Lấy này tiểu nha đầu cơ linh kính cùng thông minh kính, sợ là rất nhiều đại nhân đều cập không thượng. Nếu muốn cái này tiểu nha đầu có hại, thật đúng là rất khó tưởng tượng. Chu thiên lấy lòng muốn đưa cho tần lan linh lễ vật, tần lan tinh cũng không sai biệt lắm mua sở hữu đồ vật xong Tần nghị không ở suy xét trong phạm vi. Như vậy cũng chỉ dư lại La Tử Lạc không có bất luận cái gì động tĩnh La Tử Lạc, ngươi không mua điểm cái gì trở về sao? Ăn cũng là có thể. Nhìn La Tử Lạc hỗ trợ nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ, tần lan tinh thuận miệng nhắc nhở nói. Không được. Mặc dù mua trở về, tăng cũng tàng thực vất vả. Mà nay La Tử Lạc, đã là chậm rãi bắt đầu học được tận khả năng xu lợi tị hại. Hành đi. Dù sao nhà ta cái gì đều có. ngươi nếu là thiếu cái gì chỉ lo đi nhà ta lấy thần lan tình vô vô bộ ngực rất là hào phóng nói la tử lạc ngẩng đầu trong mắt một chút ánh sáng hiện lên hơn nửa ngày sau mới thấp thấp lên tiếng ân hồi lâm hà thôn dọc theo đường đi tần lan tinh rất là nghiêm túc liền trên núi tình thế cùng chu thiên tham thảo một phen có chút la tử lạc cũng không rõ ràng cũng chưa từng thâm nhập đoạn đường ở chu thiên kỹ càng tỉ mỉ giải thích hạ. Tần Lan Tinh trong lòng đại khái liền họa thành một bộ đồ. Tiểu bảo, ngươi nếu muốn đi núi rừng chỗ sâu trong, trước tiên báo cho ta một tiếng. Đừng một người chạy tới, không an toàn. Thấy Tần Lan Tinh hỏi như thế cẩn thận, Chu Thiên ở biết gì nói hết kỹ càng tỉ mỉ giảng giải song sau lại không yên tâm dặn dò nói. Lâm Hà thôn thợ săn trước nay đều là đơn độc hành động, sẽ không mặt khác mang lên thôn người. Đã là cố kỵ trên núi rất nhiều không biết nguy hiểm. Cũng là vì phòng ngừa được đến con ngồi hối hận bởi vì phân phối không đều rước lấy càng nhiều phiền thoái. Nhưng mà đối thượng Tần Lan Tinh, Chu Thiên phá lệ. Chương 23 Ta không phải một người, còn có la tử lạc đâu. Tần Lan Tinh đảo không phải không nghĩ phân một ly canh cấp Chu Thiên. Chỉ là nàng muốn mang theo la tử lạc, Chu Thiên lại là dựa săn thú mà sống. Một lần mang hai đứa nhỏ vào núi, sẽ rước lấy thôn người bất mãn. Tần Lan Tinh tuy rằng không thường ra cửa tìm trong thôn tiểu đồng bọn chơi, nhưng là trong thôn rất nhiều lớn nhỏ sự tình, nàng đều là biết đến. Như Chu thiên này đó thợ săn, người trong thôn tránh cùng này phát sinh xung đột đồng thời, lại cũng không không tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Đều nói thợ săn rất là nguy hiểm, nhưng thợ săn có thể kiếm tiền bạc lại cũng là sự thật. Luôn có như vậy một ít gan lớn thôn dân, không sợ chết muốn bác thượng một lần, đi theo vào núi đi phát một bút tiền của phi nghĩa. Nay gần nhất, nhất định phải thỉnh động thợ săn phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi lại nhiều hơn che chở. Chính là, mỗi khi vào núi săn thú, thợ săn liền chính mình có không an toàn trở về đều không thể bảo đảm, lại sao dám dễ dàng mang lên những người khác. Đã từng cũng không phải không có thợ săn bị các thôn dân đáng thương vô cùng biểu tình đả động, vì giúp các thôn dân cải thiện nhật tử, mang các thôn dân vào sơn. Đầu bắt đầu vài lần còn hảo, các thôn dân xác thật có điều thu hoạch, cũng kiếm lời. được chỗ tốt đối vị kia thợ săn không thể nói không cảm kích cả ngày đều là đem ân nhân hai chữ treo ở bên miệng nhưng mà thế sự khó liệu thật chờ thai họa buông xuống thợ săn không có thể đem sở hữu thôn dân đều hộ chu toàn ở lên núi trên đường không cẩn thận ra mạng người chờ hắn đó là đến từ toàn thôn đoán trách cùng căm ghét nghe nói vị kia thợ săn bất hạnh bị thôn người nhất trí lời đồn đại sở nhiễu Bị buộc bất đắc dĩ đem chính mình trong nhà sở hữu tiền bạc đều đổi cho người chết kia hộ thôn dân, lại vẫn là không có thể đổi lấy thông cảm. Cuối cùng, thợ săn không thể không xa rời quê hương, vĩnh viễn rời đi lâm hà thôn, không còn có trở về. Không có người biết vị kia thợ săn đi nơi nào, rời đi lâm hà thôn sau lại hay không ở địa phương khác an toàn rơi xuống ra. Chỉ là rất nhiều năm sau lại đề cập việc này, trong thôn rất nhiều lão nhân không hề tâm tồn oán trách cùng thù hận. Ngược lại nhiều nói không nên lời vô tận hối hận cùng thổn thức thở dài. Là bọn họ quá không biết đủ, không nên quái vị kia thợ săn mới là. Mặc kệ các lao nhân như thế nào hối hận cùng ảo não, các thôn dân cùng thợ săn chi gian hiểm khích đã là sinh ra, khúc mắc cũng hiển hách nhiên tồn tại. Sẽ không có nữa thợ săn cam nguyện mang theo không hiểu săn thú các thôn dân lên núi. Cứ việc, cùng với nhiều năm như vậy qua đi, rất nhiều thôn dân lần thứ hai động lên núi tâm tư. Chu Thiên đó là như vậy. Theo Tần Lan Tinh biết, Chu Thiên cũng không từng mang thôn dân lên núi, càng thêm rất ít cùng các thôn dân cho nhau đi lại. Nay đây các thôn dân cho dù có trong lòng sơn, cũng chỉ dám tự mình kết bạn đồng hành, không ai đi trêu chọc Chu Thiên. Mà nay lâm hà thôn thế cục rất là ổn định, đại gia cũng đều lẫn nhau nguyện ý tuân thủ cùng cam chịu. Nhưng nếu như Chu Thiên mang theo Tần Lan Tinh cùng la tử lạc lên núi, chỉ sợ thôn mọi người bất mãn cũng sẽ nối góp tới. thậm chí còn có trực tiếp tìm tới môn tới cùng chu thiên để yêu cầu nay nghĩ tần lan tinh liền cũng không tính toán làm chu thiên mang nàng cùng la tử lạc lên núi không có việc gì mang ngươi một tiểu nha đầu là mang nhiều la tử lạc cũng không phải đại sự chu đại ca cả ngày ở núi dương chuyển hộ không được 3 năm cá nhân hộ các ngươi hai cái tiểu nhân vẫn là có thể so với làm tần lan tinh cùng la tử lạc hai tiểu hài tử kết bạn lên núi Chu Thiên tình nguyện chính mình mang theo bọn họ. Đương nhiên, Chu Thiên nói cũng không phải mạnh miệng. Hắn xác thật có bản lĩnh bảo vệ Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc, này đây mới dám khai cái này khẩu. Nếu không, chỉ bằng Tần Lan Tinh là Tần Lan Linh muội mội, hắn liền sẽ không ôm hạ cái này khó giải quyết trọng trách. Tiểu muội ngươi thật muốn lên núi, đại ca cũng có thể cùng các ngươi đi. Sáng nay đột nhiên nhìn thấy La Tử Lạc tới trong nhà báo tin. nói là tiểu mội một người ở trên núi thủ một đầu đại lợn rừng nhưng đem tần ra người cấp sợ hãi nếu không phải tần nghị cùng tần lâm chạy trốn mau chỉ sợ lý thúy hương tần lan linh bao gồm mới sáu tuổi tần trạch cũng đều muốn một tấc cũng không rời theo sát đi theo lên núi hảo a kia đến lúc đó cha cùng đại ca bồi ta cùng la tử lạc đi hảo tần lan tinh vừa mới dứt lời liền đối thượng chu thiên không tán đồng ánh mắt dừng một chút lại bổ sung nói chu đại ca có thể ở giữa sườn núi chờ chúng ta chúng ta là lên núi trên đường ngẫu nhiên gặp được cũng không phải là ước hảo một khối lên núi không coi là chu đại ca mang chúng ta lên núi săn thú được con mồi cũng sẽ không theo chu đại ca phân vừa nghe tần lan tinh kế tiếp tăng thêm ngữ khí chu thiên trong lòng cảm nhớ tiểu nha đầu vì hắn suy nghĩ đồng thời cũng nhịn không được cười to ra tiếng ngươi này tiểu nha đầu thật đúng là quỷ tinh quỷ tinh sinh hoạt bức bách sao Tần Lan Tinh bỗng nhiên liền sụ mặt, nghiêm trang nói: Ai làm nhà chúng ta ra hết thiện lương hàm hậu người thành thật, ta lại không cơ linh điểm, nhà ta sẽ có hại. Tần Lan Tinh nói như thế sát có chuyện lạ, nếu như Chu Thiên không phải biết rõ Tần gia tình huống, còn thật có khả năng bị vũ trụ. Bất quá sao, Tần gia có làng trên xóm dưới đều cũng đủ nổi tiếng Lý Thúy Hương ở, xác định sẽ có hại. Dù sao Chu Thiên là không mấy tin được, nhưng mà không tin về không tin. Chu Thiên nhưng không ngốc đến đi phản bác. Nếu hắn thật sự có cái kia phúc khí, Lý Thúy Hương chính là hắn tương lai nhạc mẫu đại nhân. Làm người con rể, đầu đương hướng về nhạc mẫu đại nhân, không thể có nhị tâm. Đến tận đây, Thần Lan Tinh lên núi việc này liền tính nói định rồi. Mang theo sung sướng tâm tình, Tần Lan Tinh cùng Chu Thiên ước định lên núi ngẫu nhiên gặp được cụ thể nhật tử, liền một lòng nóng trông về nhà cấp cha mẹ, tỉ tỉ cùng tiểu đệ tặng lễ vật. Chẳng qua, mắt thấy xe bỏ đến Lâm Hà thôn cửa thôn, Tần Lan Tinh mấy người lại bị ngăn cản. Thần gia đại tiểu tử, các ngươi nay cái lên núi đi săn thú, đi theo Chu Thiên một khối đi. Dẫn đầu đưa ra nghi ngờ, là Lâm Hà thôn thôn trưởng Trương Lập. Hôm nay cũng là hắn đi đầu đổ ở cửa thôn. Không có. Tần Nghị lắc đầu, đúng sự thật trả lời, là nhà ta tiểu muội ở trên núi thiết bao, không thành tưởng sẽ bắt được đến một đầu lợn rừng. Đại tiểu tử. Nói chuyện muốn bằng lương tâm. Chúng ta quê nhà hương thân ở, không mang theo như vậy lừa gạt người một nhà. Nhà ngươi tiểu nha đầu mới bao lớn. Tám tuổi nữ hoa là có thể lên núi bắt được lợn rừng. Nói nữa, Chu thiên xe bỏ giờ phút này liền ở các ngươi phía sau, ngươi còn tưởng nói dối gạt người. Trương Lập hiện năm 540, chính trực trắng niên, tính tình cũng đặc biệt hỏa vượng. Nay không, không đợi tần nghị đem nói cho hết lời, Trương Lập liền tức giận đánh gãy. chỉ vào Chu Thiên Xe Bò đưa ra nghi ngờ, Chu Thiên Xe Bò xác thật liền ở Tần Nghị Xe Bò phía sau, vào thôn cũng chỉ có như vậy một cái lộ, hai chiếc xe bò lại là cùng đi chấn trên, cùng trở về trong thôn, sao có thể không phải một trước một sau đi theo? vốn dĩ rất là theo lý thường hẳn là sự tình, tới rồi trương lập trong miệng lại là lập tức thay đổi vị, mà Tần Lan Tinh ở trên đường còn cân nhắc muốn tránh đi chuyện phiền toái, cứ như vậy tự động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. còn thượng vội vàng đã tìm tới cửa. Ai nói dối? Ta đại ca chưa bao giờ nói dối. Không cần tần nghị mở miệng, thần lan tinh liền lên tiếng. Thật đúng là buồn cười. Nàng tuổi con nhỏ, liền không thể bắt được đến lợn rừng. Kia thật đúng là xin lỗi, lợn rừng chính là nàng bắt được. Muốn cho trong thôn này đó tới cửa tìm cha người nhân hứng mà tới, thất vọng mà về. Thần gia đại tiểu tử trước kia không nói dối, đại gia hỏa đều biết, cũng tin tưởng. Nhưng là hôm nay chuyện này thượng, sợ là không phải do các ngươi hai anh em loạn biên loạn tạo đi. Chu Thiên đã có thể ở các ngươi phía sau, các ngươi còn trận tròn mắt nói dối. Đây là tính toán cùng chúng ta toàn bộ thôn hương thân là địch sao. Hôm qua Tần Lan Tinh Đại Náo Trần Gia sự tình, Trương lập không có vây xem, cũng không lắm rõ ràng. Chỉ là nghe nói Trần Gia lui Tần Gia Đại tiểu tử việc hôn nhân, Tần Lan Tinh khí bất quá, chạy tới Trần Gia Đại Náo một hồi. Không coi là cái gì đại sự. Vốn chính là Trần Gia có sai trước đây. Nào có đã nói tốt việc hôn nhân, tưởng lui liền lui. Nếu như không tình nguyện, ngay từ đầu cũng đừng đáp ứng. Đáp ứng rồi lại đổi ý, này không đem người đương con khỉ chơi. Nên náo. Đến nỗi trong thôn truyền cực kỳ náo nhiệt tần lan tinh có bao nhiêu lợi hại, trương lập là không mấy tin được. Một cái 8 tuổi nha đầu, lại lợi hại còn có thể so đến quá lý thúy hương. Cũng liền Lý Thúy Hương biêu hãng tắt phong trước mặt, tiểu hài tử học theo, đi theo học hai chiêu thôi. Thật muốn nói Tần Lan Tinh đem trần gia nháo đến gà chó không yên, Tần Lan Linh như thế nào còn ăn đánh. Lý Thúy Hương như thế nào còn dơ cái chổi đem Phạm Thị đuổi đi đến mãn viện tử chạy. Nói đến cùng, vẫn là Lý Thúy Hương ở sau lưng chống lưng. Tần Lan Tinh bất quá là nói như vẹn, tiểu đánh tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới. Ta cùng ta đại ca bất quá là nói một câu đại lời nói thật. Như thế nào liền biến thành cùng các hương thân là địch Chúng ta hai anh em là trộm các hương thân trong nhà trứng gà, vẫn là rút các hương thân trong đất hoa màu. Trương Lập rõ ràng là ở chân ngoài thổi gió, cố ý đem sự tình náo đại. Đến nỗi mục đích, thần Lan Tinh đầu góc hơi chút đi dạo, sẽ biết. Không ngoài là muốn ở bán lợn rừng tiền bạc thượng chiếm chút tiện nghi. Đồng thời, cũng muốn Chu Thiên đáp ứng mang người trong thôn, đặc biệt là Trương Lập chính mình, lên núi lại đi chảo một đầu lợn rừng. Nghĩ đến đây, Tần Lan Tinh không khỏi liền đối trương lập lộ ra chào phúng tươi cười. Đừng nói này đầu lợn rừng sắc thật không phải Chu Thiên dẫn bọn hắn lên núi đi bắt. Liền tính là, kêu lại như thế nào? Có ai quy định, chính bọn họ lên núi bắt lợn rừng, liền phải phân ly canh cấp trong thôn mọi người. Thật muốn nói như vậy, thôn trưởng trương lập chính là Lâm Hà Thôn có tiếng phú hộ. Có phải hay không cũng nên lấy ra điểm tiền bạc tới vì trong thôn làm làm việc thiện. tiếp tế một chút trong thôn nghèo khó hộ huống chi nếu chu thiên mang theo bọn họ bắt một đầu lợn rừng nhất định phải mang theo trong thôn những người khác cũng đi lên núi gãi đầu lợn rừng vậy càng thêm không thể nói lý chu thiên lại không phải toàn thôn người cha mẹ có cái này nghĩa vụ sao có cái này trách nhiệm sao ai dám theo tiếng gật đầu đứng ra trong lòng rất nhiều phun tảo cùng phản cảm tần lan tinh đảo cũng không có ngốc toàn bộ nói ra Hôm nay cùng hôm qua bất đồng, trương lập cùng Trần Cúc Nhi càng là không thể so sánh với. Ở chân gia nàng có thể không kiêng nể gì, tưởng như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Thay đổi giờ phút này làm cho trong thôn không ít lương thân mặt, tần lan tinh kỳ thật như cũ có thể tùy tiện đại náo, lại. Không hề dự triệu đống nhiên nghĩ tới hôm qua tần lan linh vì nàng ai kia một cái tát. Nàng đáp ứng quá người trong nhà, về sau không thể không đem chính mình đương hồi sự. Thêm chi hiện nay Trương Lập đứng mũi chịu xào làm khó dễ người là nhà nàng đại ca Tần Nghị. Tần Lan Tinh liền càng thêm thu liễm Trương Dương tính tình, xử sự, sự cũng trở nên cẩn thận thà ổn trọ. Trương 24 Đầu độ gặp Tần Lan Tinh đấu võ mồm, Trương Lập trực tiếp đã bị hỏi kẹt. kia kia cái gì, hắn khi nào nói Tần gia huynh mội ăn trộm gà trứng, rút hoa mẩu Hiện nay hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tự mình trảo lợn rừng tính chất, so ăn trộm gà trứng. rút hoa màu, đều phải ác liệt nhiều. Đồng dạng bị tần lan tinh hỏi trụ, còn có đứng ở trương lập bên người một chúng hương thân. Mọi người đều là tận mắt nhìn thấy đến tần gia người ở Chu thiên dưới sự trợ giúp, đem một đầu sống lợn rừng nâng thượng xe bò, vận hướng chấn trên. Không thể nghi ngờ, thần gia đây là phát đại tài. Chỉ xem giờ phút này tần nghị xe bò thượng bao lớn bao nhỏ, là có thể nhìn thấy một vài. Nay đây, đương thôn trưởng đưa ra nghi ngờ. dò hỏi có phải hay không Chu Thiên mang theo tần gia người lên núi săn thú thời điểm, thôn mọi người nhất trí sinh ra tức giận, tụ chúng chắn ở nơi này. Chu Thiên nếu có thể mang theo tần gia người lên núi phát tài, vì sao không thể dẫn bọn hắn cũng cùng nhau lên núi kiếm đồng tiền lớn. Còn có, tần gia người cư nhiên có đại gia, trộn cùng Chu Thiên đáp thượng tuyến, tự mình lên núi. Thật quá đáng. Này, nay quả thực là lừa gạt bọn họ sở hữu Hương thân. Và trong lòng hỏa, đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc nhìn đến tần nghị bốn người trở về, đại gia hỏa ngọn lửa miễn bàn rất cao trướng. Mới vừa rồi thôn trưởng lên tiếng thời điểm, mọi người cũng là cực kỳ lòng đầy cam phẫn. Đặc biệt là đều đến lúc này, tần nghị còn nghĩ biên nói dối lửa gạt người, trực tiếp khiến cho đại gia hỏa càng thêm bất mãn, cũng càng thêm đoán hận. Cũng thật chờ tần lan tinh chất vấn xuất khẩu, một chúng hương thân lại hình như là bị chọc động khí cầu, trong phút chốc liền bẹp xuống dưới. Thần gia tiểu nha đầu nói cũng không sai a Như vậy cho ai nha đầu, nơi nào sẽ nói dối. Nói nữa, thần gia huynh muội như thế nào liền theo chân bọn họ mọi người là được đâu. Lại không có trộm bọn họ trứng gà, lại không có rút bọn họ hoa màu, liền bởi vì lên núi bắt đầu lận rừng. Xét đến cùng, thôn mọi người đều là thực thuần pháp. Dễ dàng bị chu lập vài câu cực có lầm đạo tính nói kích động. cũng thực mau là có thể bị Tần Lan Tinh đúng lý hợp tình chất vấn đánh tan đầy ngập lửa giận. Trước trước mắt, nhìn xem thôn trưởng, lại nhìn sang tám tuổi đại Tần Lan Tinh, vài vị ngày thường cùng Tần gia còn tính không tồi hương thân nhịn không được liền bưng kín mặt. Thừa dịp Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương không ở, bọn họ đại gia hỏa liên hợp lại khi dễ một tiểu nha đầu. Này, chuyến gia đi đều mất mặt. Có một người xôn xao, liền có nhiều hơn người hành quân lặng lẽ. Đồ ở cửa thôn các hương thân thực mau liền buông lỏng, trên mặt hoặc hổ thẹn hoặc khôn kể hoặc hoài nghi, nhưng tóm lại, đã không có ngay từ đầu thao thao lửa giận Nhận thấy được phía sau các hương thân không hề đồng tâm hiệp lực thảo phạt tần gia huynh nguội trương lập nhất thời trong lòng hoảng hốt, vội vàng đem đầu mâu chỉ hướng về phía chu thiên. Như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, không chấp nhận được các ngươi hai anh em cường luôn rào biện. Chúng ta hai anh em rốt cuộc rào biện cái gì? Thôn trưởng ngươi một trương miệng liền định chúng ta hai anh em tội, còn một hai phải nói chúng ta hai anh em ở nói dối gạt người. Chúng ta vì sao phải gạt người? Lại rốt cuộc lừa ai? Một đầu sống lợn rừng mà thôi, vận khí tốt, ai đều có thể lên núi bắt được. Sau bao bắt được cái con thỏ, chảo cái gà rừng, chúng ta trong thôn có mấy người sẽ không? Liền nói ngoài ruộng đột nhiên vụt ra một con rắn, các hương thân cũng có rất nhiều biện pháp biến thành xa canh. đem một nhà lớn nhỏ Vy đến ôm một cái. Tần Lan tinh ngữ khí rất là không cho là đúng, lời trong lời ngoài chỉ đem chảo lợn rừng nói cực kỳ đơn giản cùng nhẹ nhàng. Dần dần, thật là có hương thân tin. Thật đúng là, chúng ta đương ra ngày hôm trước ban đêm, còn ở nhà mình ngoài ruộng bắt điều xả, Đều sắp có vại khẩu thô, chúng ta cả gia đình hảo ăn sống rồi hai ngày mới ăn xong. Ta đại ca hôm qua cũng ở sau núi bắt chỉ gà rừng. nói là muốn lộng đi chấn chiến bán còn không có tới kịp hiện nay liền dưỡng ở nhà mình trong viện tháng trước dịu dít phụ họa thanh nhiều trương lập sắc mặt không cấm càng thêm khó coi khẽ cắn môi trương lập hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần lan tinh nay tiểu nha đầu quả nhiên lợi hại so với hắn tưởng khó chơi nhiều thôn trưởng ngươi làm gì lấy tròng mắt chúng ta tần lan tinh ngữ khí đặc biệt thanh thúy vang dội cũng thật là đơn thuần vô tội ta nói sai nói cái gì sao Ta đây vẫn là không cần mở miệng hảo. Thần Lan Tinh này nói xong, liền thật sự không hề mở miệng. Nhưng mà Trương Lập lại không có thể bởi vì Tần Lan Tinh trầm mặc, liền thuận lợi vãn hồi thế cục. Chỉ vì cùng với Tần Lan Tinh ủy khuất cấm miệng, đứng ở Trương Lập bên người rất nhiều hương thân càng thêm xoay hương gió. Thậm chí còn có, trực tiếp liền nghi ngờ nổi lên Trương Lập hành động. Thôn trưởng, tiểu nha đầu còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thôn trưởng... Tần gia tiểu cô nương nói kỳ thật có lý, ngươi cũng đừng khó xử hài tử. Thôn trưởng, nếu không chúng ta vẫn là tìm tần lâm cùng tần lâm tức phụ nói đi, đường đổ ở chỗ này. Trương lập sắc mặt đen lại hắc, vây vây tay, dương giọng Hô, đại gia hỏa nhưng đừng bị này tiểu nha đầu dăm ba câu cấp lửa gạt. Chúng ta đây chính là ở thế toàn thôn hương thân thảo muốn công đạo. Chu thiên giờ phút này đã có thể giấu ở phía sau không nói lời nào. Ai nói ta không nói. Một mà lại bị trương lập cắn không bỏ, chu thiên cũng không kiên nhẫn. Hạ xe bỏ đi đến phụ cận tới, trực tiếp liền đứng ở trương lập trước mặt cùng này đối diện. Ta bất quá là ở trên núi nhìn đến trong thôn có người yêu cầu hỗ trợ, liền nhân tiện phụ một chút giúp đỡ đem con mồi nâng xuống dưới. Như thế nào? Thôn trưởng đây là phải đối ta hương sư vấn tội. Hành à, từ hôm nay bắt đầu, trong thôn lại có hương thân ở trên núi gặp được nguy hiểm, nhưng đừng hy vọng ta phụ một chút. Cũng đừng mắng ta thấy chết không cứu. Chu Thiên lời này liền có chút hủ người. Lại cứ, một chúng hương thân tất cả đều bị dọa sợ. Đúng vậy đúng vậy, thôn trưởng, chúng ta vẫn là thôi đi. Thôn trưởng, Chu Thiên nói chính là. Quê nhà hương thân, ai còn có thể thấy khó xử không kéo lên một phen. Thôn trưởng, xem ra nay cái xác thật là hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Một chúng phụ họa trong tiếng đột nhiên nhảy ra bất hòa, hài kêu gọi. Đặc biệt dẫn nhân chú ngủ. Mà nếu như cái này kêu gọi người là tần mãi mãi nói Liền càng thêm chọc người phê bình Tần lâm là ta nhi tử Tần nghị là ta tôn tử Bọn họ có mấy cân mấy lượng Ta so với ai khác đều rõ ràng Liền tính thông thiên Bọn họ cũng không bản lĩnh sống sờ sờ Bắt được một đầu đại lợn rừng Việc này khẳng định là người khác bang hội Không phải bọn họ hai người làm được tới Tần mãi Mãi nghiêm trang đi đến phụ cận Biểu tình túc mục Rất là đúng lý hợp tình Hào đi, tần mãi mãi xác thật nói chính là sự thật Bất quá, tần mãi mãi muốn nói có người hỗ trợ Vậy cần thiết đến chỉ ra đến tột cùng là ai băng đội Dù sao ta chính là trùng hợp đi ngang qua Sự tình gì cũng không có làm Chu Thiên buông tay, lời lẽ chính đáng vì chính mình biện hộ Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm Ngươi nếu người đứng ở chỗ này, lại muốn phủi sạch quan hệ Có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ chút? Không sai, tần mãi mãi nhìn chằm chằm chết người không phải người khác, đúng là chu thiên. Chỉ cần tưởng tượng đến tần lâm một nhà được chỗ tốt lại không có hướng nàng nơi đó đưa chẳng sợ một cái lợn dừng chân, tần mãi mãi liền giận sôi máu. Nàng không phải không đi tần lâm ra nhau quá. Bất đắc dĩ tần lan linh là cái chậm gì gì tính tình, lại thật là ôn nhu lương thiện, liền tính nàng ở tần lâm ra sân mắng xé trời. cũng không thể đem tần lan linh thế nào thêm chi nàng còn phải thời khắc để phòng lý thúy hương đột nhiên sát về nhà thậm chí tần mãi mãi hoa một bụng hỏa không chỗ phát tiết thật sự nghẹn khuất lại khó chịu thật vất vả giờ phút này bắt được đến cơ hội đụng phải đem lợn rừng đưa đi chấn trên bán tiền tần nghị cùng tần lan tinh hai huynh muội tần mãi mãi giống như đánh thuốc kích thích gà trống hương phấn liền chạy tới tần mãi mãi kêu lớn tiếng chu thiên cũng không phải không có phản bác lý do thoái thác Chỉ nghe Chu Thiên cười nhạo một tiếng, tầm mắt từ tần mãi mãi chuyển tới một chúng phụ lao hương thân trên người, cất cao giọng nói, ta xem các ngươi đại gia mới là quá mức y nghi kỳ lạ đi. Đừng nói ta xác thật không có hỗ trợ bắt được lợn rừng, liền tính ta thật sự có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, ta cũng đến có cái kêu bản lĩnh cùng năng lực không phải. Nhiều năm như vậy xuống dưới, cùng cái thôn ở, nhà của chúng ta hướng lên trên số tam bối. Các ngươi có vị nào hương thân tận mắt nhìn thấy đến nhà ta săn đến quá lợn rừng, hơn nữa vẫn là một đầu sống lợn rừng. Rất nhiều hương thân nghe vậy đều là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, lại là không thể nào trả lời. Thật muốn lại nói tiếp, xác thật không có như vậy một chuyện. Di vãng cũng không gặp Chu gia có người săn đến sống lợn rừng. Trước kia không có, không đại biểu hiện tại liền không có. Hôm nay không phải làm chúng ta đại gia hỏa đều mở rộng tầm mắt. Tần mãi nãi đầu góc tuyệt đối muốn tính chuyển bay nhanh kia một loại người. Mặc kệ mặt khác hương thân như thế nào tả hữu lắc lư, nàng bản nhân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao động. Kia cũng thật muốn cảm kích tần mãi nãi để mắt ta Chu thiên. Hướng về phía tần mãi nãi cười cười, Chu thiên không thể chí không lắc đầu, thở dài nói, chỉ tiếc à, ông trời không muốn thưởng ta này khẩu cơm ăn, liền cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn trong thôn mặt khác hương thân phát tài làm giàu. Cứ việc Chu Thiên không có chỉ tên nói họ, nói ra cái kia phát tài làm giàu người là ai, nhưng mọi người tầm mắt không khỏi liền đều nhìn về phía Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh. Nhưng mà vô luận là Tần Nghị vẫn là Tần Lan Tinh, hai người đều thực thản nhiên. Không sai, bọn họ chính là kiếm tiền, kia lại như thế nào? Lại không phải trộm tới, càng thêm không phải đoạt tới, chẳng lẽ còn thương thiên hại lý? Đối thượng Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh bằng phẳng. Một chúng hương thân không ngọn nguồn liền cảm giác được một chút e lệ cùng hổ thẹn. Bọn họ rốt cuộc dựa vào cái gì đứng ở chỗ này đổ tần gia huynh muội Liên bởi vì tần gia huynh muội săn một đầu đại lợn rừng. Kia nếu như ngày sau như vậy thiên đại chuyện tốt đồng dạng phát sinh ở bọn họ trên người, bọn họ có phải hay không cũng đến bị trong thôn những người khác cùng nhau cửu thị cùng oán hận. Cùng đại đa số các hương thân hoàn toàn bất đồng ý tưởng, như thôn trưởng trương lập, chỉ cảm thấy tần gia huynh muội đây là không phục quản giáo. Như tần mãi mãi càng thêm đem tần gia huynh muội coi là bất trung bất hiếu. Các ngươi hai cái chết tần mãi mãi mắng lời nói còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến cực kỳ quen thai rồi lại làm nàng run như cầy sấy thanh âm. Nha, đại gia hỏa đều vây quanh ở nơi này làm cái gì đâu? Nên đón nhà ta đại tiểu tử cùng tiểu bảo hồi thôn sao? Các hương thân thật đúng là khách khí, ngược lại làm ta cái này đương nương hổ thẹn. Là Lý Thúy Hương tới. Đồng thời tới, còn có Tần Lâm, cùng với Tần Lan Linh cùng Tần Trạch hai tỷ đệ. Loảng xoảng một thanh em vang lên khởi, đối thượng Lý Thúy Hương cười như không cười biểu tình, mọi người tâm đều huyền lên. Xong rồi. Chương 25 Là Tần Gia Láo Nhị tới A. Chương Lập so Tần Lâm lớn tuổi vài tuổi, cùng Tần Gia Đại Bá Tần Hải cùng năm, khi còn bé vẫn là Tần Hải cực hảo bạn chơi cùng. Nay xương hô Tần Lâm một tiếng. Đảo cũng không tính sai. Thôn trưởng đây là đang làm gì? Bước đi đến nhà mình xe bò bên, Tần Lâm một tay đem Tần Lan Tinh ôm lên, quay đầu nhìn về phía Trương Lập, nhà ta đại tiểu tử cùng tiểu bảo làm sai chuyện gì? Nói chi vậy? Trương Lập đương nhiều năm như vậy thôn trưởng, nhất am hiểu chính là gió chiều nào theo chiều ấy, tận dụng mọi thứ. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương không có tới, Trương Lập có thể sụ mặt cùng Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh mạnh bạo. Dù sao cũng là tiểu bối, Lại là hai đứa nhỏ, hắn chấn được. Nhưng là thật chờ Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đã đến, Trương Lập không cấm liền túng. Xua xua tay, lại lắc đầu, Trương Lập không hề dự triệu liền tiếp tục sử dụng mới vừa rồi Lý Thúy Hương lý do thoái thác, này không phải xem đại tiểu tử cùng tiểu bảo qua lại lên đường vất vả, đại gia hỏa liền cùng nhau tới đón chào từng cái sao. Thôn trưởng vừa mới mới không phải nói như vậy. Thôn trưởng nói Tần Lan tinh méo miệng, ôm Tần Lâm cổ liền muốn cáo trạng. Ai ai, tiểu bảo a Thôn trưởng bá bá trong nhà có một cái hồ lô lớn, vãn chút thời điểm đưa đi cấp tiểu bảo chơi được không? Trương Lập không sợ bị người chọc cuộc sống mắng tường đầu thảo, lại sợ hai tần lâm cùng hắn động thủ, càng sợ Lý Thúy Hương mỗi ngày đều thượng nhà hắn đi nháo. Không cần. Nhìn ra Trương Lập không nghĩ đem sự tình náo đại, tần lan tinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu, đem mặt chôn ở tần lâm trên vai. Tính, vẫn là làm cha mẹ ra mặt hảo. Này tiểu cô nương, thật là có tính tình. Nhiệt mặt gián lanh mông, Trương Lập cũng không tức giận, chỉ là ngượng ngùng cười cười. Nhà ta tiểu bảo cũng không phải là tùy hứng cô nương. Nàng nếu là có tính tình, vậy khẳng định là bị hủy khuất. Thần lâm hiếm khi cùng người tức giận. Nhưng hắn một khi mặt trầm xuống, cũng thật sự thực dọa người. Giờ phút này đó là như thế. Mặc kệ Trương Lập như thế nào lấy lòng, Thần lâm sắc mặt đều thực câm trầm, nửa phần không có hỏa hoan dấu hiệu. hắn là thật sự không nghĩ tới, bất quá là một đầu lợn rừng, liền dẫn tới trong thôn nhiều như vậy hương thân đều đi theo đỏ mắt, càng sâu đến còn có hắn cùng hải tử nương, hương sư động chúng chắn ở cửa thôn, vì chính là tìm nhà bọn họ đại tiểu tử cùng tiểu bảo phiên thoái, hiện tại là nháo như thế nào, lâm hà thôn dung không dưới bọn họ người một nhà, trong thôn sau núi bị thôn trưởng trương lập chiếm đoạt, vẫn là nói, từ hôm nay bắt đầu. Trong thôn hương thân đều không cho phép lên núi săn thú, được con ngồi nhất định phải đến cùng toàn thôn người điểm trung bình xứng. Là là là, đó là khẳng định. Tiểu bảo như vậy ngoan tiểu cô nương, cùng Lan Linh nha đầu có một so, ngày sau khẳng định lại là chúng ta thôn một cánh hoa. Nghe tần lâm ngữ khí không phải thực thân thiện, trương lập càng thêm khiếp đảm, lập tức liền cụp đôi giả vờ hiền lành. Không thể không nói, trương lập này bộ dáng thật là có chút mất mặt. Bất quá. Ở đây đại đa số hương thân giờ phút này sắc mặt, cùng Trương Lập đều không sai biệt lắm. Đặc biệt là ở đối thượng Lý Thúy Hương phóng tới hung ác tầm mắt sau, đại gia càng là không được tự nhiên liên tục xua tay, cười mỉa bước nhanh tản ra. Tân Lâm cùng Lý Thúy Hương đều không có ngăn đón đại gia rời đi. Hai người chân chính đồn mâu, nhất trí đều đối hướng về phía còn lưu tại tại chỗ Trương Lập. Thôn trưởng, nghe nói là ngươi mang theo đại gia hỏa tới đổ nhà ta đại tiểu tử cùng tiểu bảo. quanh mình tuy rằng không có quá nhiều vây xem con chúng nhưng mọi người có phải hay không còn ở cách đó không xa nghe lén lý thúy hương trong lòng biết rõ ràng nàng trên mặt không so đo lại không đại biểu trong lòng không tức giận nay đây liền tính là trước mặt mọi người đánh trương lập thôn trưởng này mặt nàng cũng không sợ sợ hãi huống chi nàng nhận đến mọi người đều tản ra mới đến cùng trương lập làm khó dễ đã là thực cấp trương lập thể diện nếu như trương lập vẫn là không biết tốt xấu Liền đừng quái nàng trở mặt không biết người, liền tính là thôn trưởng cũng không khách khí. Trương lập đảo cũng còn tính sẽ xem sắc mặt. Lý Thúy Hương trong giọng nói chất vấn, hắn nghe được, cũng nghe đã hiểu. Không dám kinh thường, cũng không dám làm như không thấy. Trương lập dừng một chút, không cấm liền gục xuống hạ đầu, tiểu tẩu tử. Đừng! Thôn trưởng ngưỡi nhưng ngàn vạn đừng như vậy kê Ta một giới sơn giã thôn phụ, nhưng nhận không nổi. Vừa nghe trương lập bắt đầu thấy người sang bắt quàng làm họ, Lý Thúy Hương lập tức liền đánh gãy. Ta liền hỏi một chút thôn trưởng nay cái vì cái gì muốn mang theo hương thân đổ nhà ta đại tiểu tử cùng tiểu bảo lộ. Là không thể gặp nhà của chúng ta hảo mệnh săn tới rồi đại lợn rừng, vẫn là thấy hơi tiền nổi máu tham muốn mang theo các hương thân cùng nhau phân ly canh, chiếm chút chỗ tốt. Hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Ta thật sự không phải liền tính trong lòng xác thật nghĩ như vậy. trương lập cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận đặc biệt không dám nhận lý thúy hương cùng tần lâm mặt thừa nhận dao động tầm mắt dừng ở lý thúy hương khiêng cái quốc thượng trương lập tổng cảm thấy nếu hắn một cái không trả lời hảo ngay sau đó liền sẽ bị đánh lấy lý thúy hương sức lực một cái quốc đánh hạ tới hắn là khẳng định muốn gặp huyết nếu là lại xui xẻo điểm không chừng liền đi đợi nhà ma hoàn toàn chơi xong rồi nhưng mà không đợi trương lập tưởng hảo sinh tử vấn đề Liền nghe Lý Thúy Hương tiếp tục nói, thôn trưởng ngươi là đòi tiền vẫn là muốn vợ, chỉ lo mở miệng. Mặc kệ nhà ta cỡ nào gian nan, có thể tiến đến khẳng định cấp thôn trưởng đưa đi trong nhà. Chỉ cầu thôn trưởng xem ở đại gia một cái thôn ở nhiều năm tình cảm thượng, phóng nhà ta một con đường sống, đừng. Tiểu tầu từ ai? trương lập thật sự nghe không nổi nữa. Lại tùy ý Lý Thúy Hương nói tiếp, hắn đều sắp biến thành không chấp nhận được trong thôn hương thân đại ác nhân. Kinh hô đánh gãy Lý Thúy Hương, Trương Lập chỉ kém chưa cho Lý Thúy Hương quỳ xuống, "Tiểu tẩu tử, cầu ngươi đừng nói nữa thành sao? Ta nơi nào có như vậy ác độc tâm tư? Này thật là hiểu lầm. Ta chính là muốn hỏi một chút nay cái nhà các ngươi săn đến đại lợn rừng, có phải hay không Chu Thiên cấp ban nội? Nơi nào có như vậy nhiều ý xấu? Thật sự không có, tuyệt đối không có. Phải không?" Trương Lập giải thích, Lý Thúy Hương là không tin. Nếu trương lập không có tư tâm, không có khả năng liên quan chu thiên cũng cùng nhau đổ ở cửa thôn trước mặt mọi người chất vấn, càng thêm không đến mức mang theo nhiều như vậy hương thân một khối tiến đến đổ người. Chỉ sợ trương lập không riêng gì muốn hỏi rõ ràng đến tụt cùng, càng muốn muốn nhà bọn họ đại tiểu tử cùng tiểu bảo đem bán lợn rừng kiếm tiền bạc đủ số nộp lên đi. Thôn trưởng, đại gia cũng đều không phải nhận thức một ngày hai ngày. Ta lý thúy hương tính tình, ngươi nói vậy cũng rất rõ ràng. Này cái ngươi làm việc này, không quan tâm là cái gì lý do. Tới rồi ta nơi này, đều không qua được. Lý Thúy Hương giơ lên tay, ngăn trở Trương Lập xin tha, ngươi nếu là chỉ đổ nhà ta đại tiểu tử, kia còn chưa tính. Dù sao đại tiểu tử là nhi tử, chắc định, tùy ý ngươi như thế nào lăn lộn đều được. Nhưng là, bị Lý Thúy Hương một cái nhưng là sợ tới mức cả người run lên, Trương Lập trong lòng bất an cảm gia tăng mãnh liệt, trung cảnh báo sao vang. Nhưng là, nhà ta tiểu bảo mới 8 tuổi. Một cái 8 tuổi tiểu nha đầu, thôn trưởng ngươi cũng không chịu buông tha. Ngươi là có thể nhiều hắc lương tâm đổ ở chỗ này. Ngươi tự mình trong nhà lại không phải không có hài tử, ngươi sao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Ngươi liền không thể ngẫm lại nếu là nhà ngươi nha đầu gặp phải nay cái loại sự tình này, nàng nên có bao nhiêu sợ hãi. Lý Thúy Hương này vài câu hỏi chuyện trực tiếp liền dùng chính là kêu đến. Nàng không riêng gì kêu cấp trương lập nghe, càng là kêu cấp tránh ở phụ cận quê nhà các hương thân nghe. Đại gia ngày thường đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nhà ai không hài tử. Nay cái bọn họ như vậy đối đãi nhà nàng tiểu bảo, sẽ không sợ nào ngày gặp báo ứng sao. Sợ, chính là bởi vì sợ, một chúng hương thân trên mặt tao đỏ bừng, lại ngượng ngùng tránh ở phụ cận nghe lén, sôi nổi hốt hoảng rời đi. Đương nhiên, có e lệ, lại cũng có đinh điểm không để bụng. Thí dụ như Tần mãi mãi liền đối Lý Thúy Hương chỉ trích cùng lên án cực kỳ không cho là đúng. Liền tính nàng khi dễ Tần Lan Tinh, lại như thế nào? Nếu không phải Tần Lâm người một nhà quá mức ích kỷ, được chỗ tốt cũng chỉ biết chính mình độc chiếm, nàng sẽ đứng ở chỗ này sao? Lý Thúy Hương chính mình không kiểm duyệt một chút chính mình làm, đối người khác kêu nhưng thật ra rất hăng say. khinh thường điũ môi. Thần Mãi Ngoại thật sự có chút không quen nhìn Trương Lập đối mặt Lý Thúy Hương thời điểm nhát gan sợ phiền phức. Còn không phải là một nữ nhân sao? Lại Biêu Hán cũng là cái nữ nhân. Trương Lập một đại nam nhân, vẫn là Lâm Hà Thôn Thôn trưởng, làm cái gì muốn sợ Lý Thúy Hương? Thần Lâm, Tần Mãi Ngoại trong lòng mắng thông khoái, ngoài miệng lại là đồng dạng không dám trêu chọc Lý Thúy Hương, mà là lập tức nhìn về phía Tần Lâm, các ngươi nay cái được lận dừng. như thế nào không hướng nương nơi đó đưa điểm thịt. liền tính không có lợn rừng chân, một cái heo cái đuôi cũng không đáng giá cấp nương ăn. Mãi mãi, nhân gia thu sống lợn rừng, chết không cần. Thiếu heo cái đuôi cũng không cần. Từ xưa bất hiếu đều là để cho người lên án tội danh, tần lan tinh nhưng không nghĩ nhà nàng cha lương bèo thượng có lẽ co bèo danh, lập tức liền đã mở miệng. Muốn ngươi cái này nha đầu chết thiệt kia nói nhiều. Tần mãi mãi một lòng bị tần lan tinh hai câu lời nói đổ được với không đi cũng hạ không tới, nhịn không được liền mắng. Nương ngài lời này là nói như thế nào? Nhà ta tiểu bảo em đẹp, ngài như thế nào luôn chú nàng? Lại nói như thế nào tiểu bảo cũng là ngài thân cháu gái, ngài thường ăn ngon hảo uống không thiếu cho ngài lấy. Ngài hiện nay khen ngược, cư nhiên trở mặt không biết người, trái lại chú nhà ta tiểu bảo. Ngài an đến cái gì tâm a ngài? Tần mãi mãi giọng nói còn không có rơi xuống đất, Lý Thúy Hương liền kéo dài quá mặt. Ta, ta này không phải tùy miệng vừa nói mỗi lần nghe Lý Thúy Hương một ngụm một cái ngải kêu thật là cung kính, lời nói nội dung lại toàn là trong đông co kim, đâm vào nhân tâm khó chịu, tần mãi mãi liền nghẹn hỏa. Đại chính là như vậy, tiểu nhân cũng là như thế này. Tân lâm một nhà liền không người tốt, tất cả đều là bạch nhã lang, một đám sớm muộn gì gặp báo ứng đứa con bất hiếu tôn. tuy miệng vừa nói cũng không được. Có lời nói có thể tùy tiện nói, có lời nói là há mồm là có thể tới sao. Nếu là ta cũng học nương ngài, động một chút đem nương ngài cái chết lao bà tử nói như vậy treo ở bên miệng, ngài có thể cao hứng sao. Cùng dĩ vãng bất cứ lần nào đều không có khác nhau, Lý Thúy Hương trực tiếp coi như mặt cùng tần mãi mãi lý luận lên. Tần mãi mãi lập tức nghẹn lại. Lý Thúy Hương cái chết bà nương. Một lần không cùng nàng sặc thanh là sẽ chết vẫn là như thế nào. Nàng đều nói không phải cố ý, Lý Thúy Hương như thế nào còn dây dưa không thôi. Được rồi, vô nghĩa không nói nhiều. Ta liền hỏi các ngươi, bán lợn rừng có phải hay không kiếm lời rất nhiều tiền. Năm nay lương thực, các ngươi còn không có cho ta đưa qua đi, liền trước dùng mua lợn rừng tiền để đi. Tần mãi mãi một bộ các ngươi chiếm đại tiện nghi ngữ khí, mắt lẽ nhìn Lý Thúy Hương, trong lòng. Lại là đã gõ nổi lên cổ. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Lý Thúy Hương già sao này khó chơi cùng khó đối phó. Lấy lợn rừng đổi lương thực, chỉ sợ Lý Thúy Hương sẽ không đáp ứng. Lý Thúy Hương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không phải nói lợn rừng so lương thực nhiều giá trị nhiều ít tiền bạc, mà là bởi vì kia đầu lợn rừng là nhà nàng tiểu bảo trào. Tiền bạc là nhà nàng tiểu bảo, ai cũng không thể đoạn, ai cũng không chuẩn đoạn. Nương, ngài khẳng định không rõ ràng lắm. kia đầu lợn rừng không phải tần lâm trảo lý thúy hương giờ phút này ngữ khí còn tính vững vàng bất quá nếu như tần mãi mãi tiếp tục không thức thời chỉ sợ cũng không phải một hai câu giải thích sự tình không phải tần lâm trảo tần mãi mãi bĩu môi trực tiếp liền chỉ hướng về phía trương lập chính là vừa rồi thôn trưởng hỏi tần nghị cùng tần lan tinh bọn họ đều nói không phải chu thiên hỗ trợ trảo lợn rừng đổi mà nói chi mặc dù thật là chu thiên hỗ trợ trảo Tần mãi mãi cũng mặc kệ. nay đâu lợn rừng, nàng muốn định rồi. Ai, việc này là thật sự. Thần gia đại tiểu tử cùng tiểu nha đầu sắc thật nói mang theo như vậy điểm thật cẩn thận. Trương Lập ý xấu muốn khơi mào tần mãi mãi cùng Lý Thúy Hương phân tranh. Chỉ cần Lý Thúy Hương nhận lợn rừng không phải bọn họ ra chảo. Trương Lập liền có lý do cùng lấy cớ làm Chu Thiên cũng cần thiết mang theo hắn lên núi đi săn một đầu lợn rừng trở về. Đợi cho lúc ấy, Trương Lập trong lòng cười hắc hắc. dường như đã nhìn đến bó lớn tiền bạc ở cùng hắn vây tay hình ảnh, thật là lệnh nhân tâm thần sung sướng. Nương, ngài đừng nội a, Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Căn bản không có để ý tới trương lập sen mồm, Lý Thúy Hương trực tiếp liền mở miệng nói, này không phải ông trời chịu thưởng khẩu cơm ăn. Nhà ta tiểu bảo hôm qua đi trên núi chạy một vòng, tùy tiện hạ mấy cái bộ. Nay cái liền đi rồi đại vận, bắt được một đầu đại lợn rừng sao. Tiểu bảo một cái tiểu cô nương, nơi nào dọn đến động như vậy đại một đầu lợn rừng. Này đây liền tìm Chu Thiên hỗ trợ, đỡ phải một không cẩn thận lợn rừng chạy khởi, thương đến chúng ta trong thôn hương thân. Chu Thiên cũng là hảo ý, vì chúng ta đại gia không bị bị thương mới nguyện ý phụ một chút, đem lợn rừng cấp nâng xuống núi. Nếu nương ngài thật sự muốn ăn lợn rừng thịt, cho các ngươi ra tần tiểu sơn lên núi đi bắt được a. Hán một đại nam nhân. còn có thể liền nhà ta tiểu bảo một cái tiểu cô nương đều so ra kém lý thúy hương này một phen lời nói xuống dưới giải thích đến cực kỳ hoàn mỹ trước sau lo dịp thật là rõ ràng thằng đem tần mãi mãi nghe được chừng lớn mắt mà đương nghe nói lý thúy hương cư nhiên muốn cho tần tử quân đi bắt lợn rừng tấn mãi mãi càng là khí cả người phát run người người này ác phụ làm sao như thế ác độc nhà ta tử quân một giới thư sinh vẫn là tú tài thư sinh liền không cần ăn cơm tú tài sẽ không ăn thịt không phải nói tú tài lúc sau chính là quan láo ra sao thần tiểu sơn không có thể lên làm quan láo ra liền đầu lợn rừng đều bắt không được xem ra ông trời hậu đãi hắn phúc khí cũng liền gần rừng bước tại đây sao chỉ